Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, od.org, quyển hay, tu chân huyết ảnh, chương 360, ước định 10 năm mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, ngươi có biết ý cảnh của hắn là gì không, thở ư? Lão sa ngẩng đầu lên, căn cứ vào tin tức của Thùng Điệp, ý cảnh của hắn chính là lĩnh ngộ từ luân hồi, sinh tử ý cảnh. Người có thể cảm ngộ ra ý cảnh như thế, dù chỉ là một hóa thần kỳ cũng không thể khinh thường được. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lộ vẻ cảm khái, lão bà trầm mặc, đáy lòng thầm than. Thực tế, Nghiêm Nhân khiến bà cực lực muốn thiết tặng Ưu là cho năm đó bà đã gói cho Hồng Điệp một quẻ. Hồng Điệp có một kiếp nạn. Trong lòng bà, kiếp nạn này sẽ ứng với Tằng Ưu. Xuân đi thu đến, nháy mắt 5 năm đã trôi qua. Chu Như đã được 10 tuổi, cô bé càng trở nên xinh sáng đáng yêu. Chỉ có điều ngày càng trở nên giá tính. Việc liên quan đến nữ thi áo trắng trong bảo tháp, nàng cũng sớm không còn hứng thú nữa, tuy vẫn thỉnh thoảng nhớ tới nhưng không đi tới đó nữa. Thầm sơn xung quanh gần như chỗ nào cũng có dấu chân của cô bé. Tuy nó còn nhỏ nhưng lá gan cũng thật lớn. Những lão hổ, dã thú thường xuyên bị nàng quấy rối. Đương nhiên, với bản lĩnh của nàng thi không thể uy hiếp được những lão hổ, dã thú này. Thiết Nham đã đến thôn Lũng này từ 4 năm trước. Hắn đã đến bước cuối cùng để tiến vào Hóa Thần nhưng đáng tiếc ở Vân Thiên Tông vẫn thủy chung sừng bước. Vì thế, hắn xuất khoát buông tha tất cả, đi theo bên cạnh Vương Lâm. Có hắn đi cùng, tiểu Như Nhi mới có thể trở nên kiêu ngạo, mỗi ngày đều chơi bọt không sợ hãi. Trong 5 năm này, Vương Lâm cũng củng cố linh lực trong cơ thể Chút cuộc cũng đã đến tu vi hóa thần trung kỳ. Nhưng đáng tiếc, bất kể hắn cố gắng như thế nào vẫn thủy chung không tiến thêm được nửa bước. Vương Lâm biết hắn tu luyện đã đến bình cảnh, nếu không thể đột phá, cả đời này tu vi của hắn sẽ dừng lại ở đây. Trong năm năm này, người khiêu chiến hắn chỉ còn thư thư Phanh khí tầng mưu các ngày càng lớn hơn, trở thành câu chuyện mà phần đông tu sĩ Tây xưa bàn luận. Một ngày nọ là đã đến kỳ hạn 10 năm mà năm đó hắn ước định với Hồng Điệp. Ngày này chính là ngày hắn đánh một trận với Hồng Điệp. Từ nửa năm trước, ở bên ngoài sơn cốc đã có tu sĩ của Chu Tước Quốc phụng mệnh đến đây chế tạo một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận này chỉ có thể sử dụng một lần. chỉ cần nháy mắt là có thể đi qua cả Chu Tức Kinh, tiến vào Chu Tức Quốc. Phùng Ngọc Sơn cung chính đứng bên ngoài sơn cốc. 10 ngày trước hắn mang theo chiến tiếp tới đây chuẩn bị sao cho Vương Lâm ứng với ước định 10 năm trước. 10 ngày này, Vương Lâm thủy chung tự hỏi, cuộc chiến này rốt cuộc có nên đến khi không? Mấy chục năm qua Chu Tức Quốc thủy chung vẫn không truy cứu việc năm đó. Vương Lâm vẫn cho việc này rất là kỳ quái. Hắn phân tích rằng rất có thể Chu Tức Quốc muốn thu mình làm đệ tử trung tâm. Cũng giống như Hồng Diệp năm đó, vì thế mới có một trận chiến này. Một trận này không chỉ bị quan khán bởi một số lão quái đắc nơi không xuất hiện của Chu Tức Quốc mà còn được toàn bộ Chu Tức Tinh biết đến. Dù sao danh khí của Hồng Diệp quá lớn, chỉ vì một hồng điệp mà liên minh của bốn phái Bỉ Triệt, Tuyết, Vực Quốc được thăng cấp lên ngũ cấp. Loại sự tình này gần như trong lịch sử của Chu Tước Kinh vẫn chưa từng phát sinh. Cho vậy tên của hồng điệp dĩ nhiên được đại bộ phân tu sĩ biết đến, mà san khí của Tằng Nưu còn đạt lên trên hồng điệp. Đột nhiên xuất hiện từ đó, san khí của hắn còn lớn hơn nữa. Hiện tại, trận chiến giữa hai người dĩ nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh mắt của giới tu sĩ trên Chu Ước Kinh. Trong hai người, người nào giành được thắng lợi chắc chắn sẽ có được cơ may cực lớn. Việc này gần như chỉ cần người qua đường đều biết, Vương Lâm sao lại không rõ chứ? Hắn biết Những lão quái của Chu Tức Quốc không tha tay là do bọn họ muốn nhìn qua một chút, trong hai người sút cuộc ai mới có là người giành được chiến thắng. Nếu hắn đạt tới anh biến kỳ hoặc là hóa thần hậu kỳ, như thế thì dù hắn có chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp cũng sẽ khó lòng thoát chết. Tuy nhiên hắn lại chỉ có tu vi hóa thần sư kỳ, chặt đứt một tay của Hồng Diệt tất nhiên sẽ dẫn đến chú ý của một phu đại nhân vật nên mới có mấy chục năm trì hoãn kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên trong lòng đã có chủ ý. Chu Như cưỡi trên một đầu lão hổ có hắc văn trên người, cầm trong tay một cành liễu, tay kia nắm lấy đầu lão hổ, vừa trộm nhìn sang Vương Lâm một cái. Lão hổ kia không dám phát uy quý đầu, cứ đi tới đi lui trong thung lũng. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, chu như trừng mắt. Lão hổ lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhu thuận nhấc cái đầu phải lên. Quý đầu. Lão hổ vội vàng quỳ đầu, ngẩng đầu. Chu Như cứ quay vòng như thế, sau nhiều lần, lão hổ vẫn cứ nghe lời. Nó sớm đã quen với cuộc sống như thế. chỉ tẩu mong tiểu tổ tông trên lưng cao hứng như trước đây đem hắc hùng thả lại vào sừng cũng thả mình ra. Nó không dám phản kháng. Trước không cần nói đến nam nhân kia, chỉ riêng lão nhân ngồi cách đó không xa cũng không phải là thứ mà nó có thể trêu chọc được. Nó cũng không phải là lão hổ tầm thường. Mạt là một đầu lão hổ đã tu luyện đủ năm thành tinh rồi, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức trên người lão nhân kia khiến cho nó kinh sợ. Ngược lại, trên người thanh niên kia không có chút khí tức nào, giống như phàm nhân. Nhưng nó lại càng không dám trêu chọc. Mấy ngày trước đây, hắn đã tận mắt chứng kiến một tu sĩ so với lão hổ kia càng cường đại hơn đến mấy lần, rất cung kính với thanh niên này. Sau đó, với cái đầu của nó tự nhiên hiểu rằng người này không thể trêu chọc, cho nên dù bị tiểu tổ tông trên lưng hoảng hốt, nó cũng sẽ theo phân phó mà làm. Kỳ thật trong nội tâm hắn thấy có chút may mắn. Phải biết rằng trước đó hắn đã nhìn thấy bộ dáng thay thảm của con hắc hùng kia bị tiểu tổ tông này giáo huấn. Nó chưa từng thấy một con hắc hùng nào có thể trồng ngược lên đi trên đường. cũng chưa từng thấy qua con hắc hùng nào có thể cầm đúa ăn cơm xong. Càng không cần phải nói đến những chiếc móng vuốt to lớn của con hắc hùng còn có thể đấn lưng cho người ta. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, nó không tự chủ được lạnh run người, đối với tiểu tổ tông trên lưng càng thêm sợ hãi. Nó tự nhận chính mình là một đầu hổ tinh cao quý, quyết không thể làm ra được những chuyện như thế. Tuy nhiên việc cúi đầu, ngẩng đầu hắn vẫn còn có thể chấp nhận được. Vương Lâm quanh chân ngồi dưới bảo tháp, mỉm cười nhìn lão hổ cực kỳ uy hiếp sư thân Chu Như. Đầu lão hổ này cũng có đạo hạnh hơn trăm năm nhưng so với tu sĩ lại khác biệt, chỉ có tu vi hoàn chúc cơ thì mà thôi. Nó một lần bị Chu Như nhìn thấy kêu thiết nham chụp lại, đặt tên là Tiểu Mạch. Tằng Nưu bảo thúc, ước định 10 năm đã đến. Phùng Mộ sửa theo mệnh lệnh của Chu Tức Sơn mang chiến tiếp đến. Bên ngoài sơn cốc, thanh âm của Phùng Mộc Sơn trầm rãi vang lên. Ánh mắt Vương Lâm rời khỏi trên người Chu Như, nhìn xa bên ngoài sơn cốc. Chốc lát sau, hắn đứng lên. Thiếp Nham. Thiếp Nham đang dả tỏ vội tỉnh lại. Lập tức đứng lên cung kính đi tới trước người Vương Lâm Ta muốn đi đến chú tước quốc Chuyến đi này không biết đến bao giờ Nhưng nhiều nhất là 8 năm ta nhất định sẽ trở về Những ngày ta rời đi này Vương giúp ta chiếu cố tiểu như nhi Vương Lâm nhìn chú như Nói với thiết nhăm Chú như không nhìn Vương Lâm Nhưng lỗ tai nàng khẽ động Biết cái miệng nhỏ nhắn lên ông hăng cảo cấu cái đầu của lão hổ một phen, hạ giọng nói: "Phục phục dư, phục phục dư." Mỗi một câu đều cào một đám lông trên người tiểu Bạch. Một đứa nhỏ 10 tuổi tuy nói khí lực không lớn nhưng nắm chút lông lên cũng làm cho tiểu Bạch hơi đau, dù sao đó cũng là cái trán chỗ gần với xương thịt nhất. Ăn đau khổ nhưng nó lại không dám phát uy, chỉ có thể cầm nhẹ vài tiếng cho hạ thần. Thiết Nam Sương Vân vẻ mặt ngưng trọng, do dự một chút nói: "An Công Chu Tước Quốc là quốc gia số 1 trên Chu Tước Kinh có vô số cao thủ, ngài đến đó nhất định phải cẩn thận." Từ 4 năm trước, sau khi hắn buông tha hết thải đi theo Vương Lâm, nguyên bản gọi là chủ nhân nhưng sau đổi là An Công cho tiện. Vương Lâm đối với hắn có đai ăn trong việc hóa thần nên ăn đức này tuyệt không kém hơn khi so với sinh mạng hắn. Vương Lâm gật đầu nói: "Ta vẫn để bảo tháp ở chỗ này và hoàn toàn mở ra. Trong phạm vi trăm dặm, trừ ngươi và Chu Như Sa thì không ai có thể tiến vào. Những ngày ta không ở đây, ngươi phải chiếu cố tiểu Như Nhi thật tốt." Ăn tông nhìn tâm Lão phu nhất định đảm bảo uyển, Chu Như tiểu thư an toàn. Thiết Nham lập tức bảo Vân. Vương Lâm trầm ngâm một chút, vỗ túi trữ vật, một đạo bạc quang từ bên trong lóe ra, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, hóa thành lôi hoa. Sau khi Chu Như nhìn thấy con lôi hoa này lập tức hai mắt sáng lên, còn thân mình lão hổ dưới chân nàng lại mềm nhũn đi, suýt nữa bò cả ra đất. Nó rõ ràng cảm nhận được yêu khí trên thân con ếch trước mặt này dày đặc đến cực điểm. Khí tức này lập tức khiến nó hết hồn. Trong lòng nó càng thêm sợ hãi đối với những người ở bên trong thung lũng này. Dù khiến nó đi trồng ngược, khiến nó run đúa ăn cơm, khiến nó đấm lưng do tiểu tổ tông nó cũng không dám có một câu oán hận. Tiên nhịch, Tạc Sa, Lý Căn thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website dubi chuyen.org quyển 2 tu chân huyết hành chương 360 ước định 10 năm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tiểu Như Nhi lại đây thân mình vương lâm ngồi xổm xuống dịu dàng nói cái miệng nhỏ nhắn của Chu Như nhích lên không thèm để ý đến vương lâm Nhưng suy nghĩ một chút liền vỗ đầu lão hổ, hướng về Vương Lâm thè lưới ra thanh âm thanh thúi nói: "Thúc thúc tư thúc ra ngoài đi chơi không mang theo tiểu Như Nhi." Vương Lâm không nhịn được cười. Mấy năm này Chu Như ngày càng nghịch ngợm, so với tính cách năm đó của Lý Mộc Uyển hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải hắn rõ ràng cảm giác được nguyên anh của Lý Mộ Uyển bên trong thân thể của Chu Như thì đôi khi còn cảm thấy có phải bản thân mình đã ô nhầm người rồi không. Mấy năm này, những xá thú trong ngoài sừng, thế là hơi chút cường đại đều bị Chu Như ức hiếp qua. Tuy nhiên, cô bé chỉ ức hiếp chúng mà không làm thương tổn chúng. Ngược lại, có đôi khi bắt gặp những xã thú bị thương còn năn nỉ Vương Lâm cứu chỉ nữa. Đôi khi, đáy lòng Vương Lâm cũng không đành lòng vì không thể luôn bên cạnh chơi đùa với cô bé, khiến cho tuổi thơ của cô bé chỉ biết lấy đám xã thú này làm bạn chơi đùa thoải hoạt. Chính mình làm như thế có quá mức ích kỷ không? Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ lóe lên đôi chút liền bị Vương Lâm gạt bỏ. Hắn vốn không phải là người vô lu vô no để chu như ở trong nhà người khác chỉ khiến hắn thêm lo lắng. Chỉ có thể để cô bé bên cạnh mới có khả năng cam đoan nó không bất ngờ gặp phải bất cứ điều gì. Như Nhi ngoan thúc thúc đi ra ngoài qua mấy ngày sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ bắt về cho ngươi một lão hổ còn lớn hơn. Vương Lâm cười nói, lớn hơn so với tiểu mạch còn lớn hơn sao? Chu Như phù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa nghe đến đây đã hứng thú, cũng không mặc kệ Vương Lâm nữa mà vội vàng hỏi lại. So với tiểu mạch lớn hơn. Vương Lâm gật đầu khẳng định. Chu Như nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Được rồi, vậy thúc thúc phải nhanh trở về đó." Vương Lâm xoa xoa đầu Chu Như, xác nhận ta sẽ nhanh chóng trở về. Những ngày ta không ở đây, Như Nhi phải nghe lời, không thể đi ra ngoài thăm gặp. Biết chứ." Chu Như gật đầu, ngoan ngoãn nói, "Con không được quên đại lão hổ của con đâu đó." Vương Lâm mỉm cười, đứng lên, nhìn Thiếp Nham, đáy lòng chợt nên trầm ngâm. Thiếp Nham này không phải là hắn không tin tưởng. Dù sao đã qua nhiều năm, tâm tính của hắn Vương Lâm đã rõ như trong lòng bàn tay. Chỉ có điều mức độ trọng yếu của Chu Như đối với hắn không phải chỉ có tín nhiệm là có thể khó khắc được. Cho nên hắn để Lôi Hoa lại. Có Lôi Hoa, nếu Thiết Nham có gì gì thường thì nó nhất định sẽ ngăn cản. Thực tế, Vương Lâm có chút suy nghĩ hơi nhiều, với tính tình của Thiết Nham, tu luyện đã nhiều năm như thế đã khiến hắn không còn chăm chú chuyện xì khác. chỉ cầu mong có thể hóa thành mà thôi. Mà Vương Lâm mang cho hắn hy vọng cho nên đối với hắn có đại ăn. Mặt khác, hắn tận mắt chứng kiến Chu Như này từ khi còn bé đến lúc lớn lên. Ngay khi nó sinh ra đã bắt đầu thủ hộ cô bé, nhiều năm trôi qua nội tâm hắn đã có một loại tình cảm chân trọng. Dù cho Vương Lâm không phân phó, hắn cũng sẽ bảo hộ Chu Như an toàn. Mặt khác, càng không phải nói đến năm đó, Lý Mộ Uyển đã nhiều lần tốt bụng vì hắn mà luyện đan. Vương Lâm truyền đến cho Lôi Hoa một đạo thần nghiệm, nhờ nó thủ hộ cho Chu Như an toàn. Con Lôi Hoa này hốt bụng lại xem như đáp lời rồi ngồi sát mặt đất, không nhúc nhích nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời. Đối với Lôi Hoa Vương Lâm tin tưởng rằng có những thời điểm thế gian này chính là thú so với người càng có thể tín nhiệm. Chư bỏ những thứ này, Vương Lâm còn có một tầng bảo hộ cuối cùng. Đó chính là bản tôn. Bản tôn Vương Lâm ở ngay chỗ sâu bên dưới nền bảo tháp. Có bản tôn ở đây, ít thấy những nguy hiểm đều có thể hóa giải. Đây mới là chỗ hắn chân chính yên tâm. chẳng qua, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn người khác biết được hắn còn có bản tôn. Bản tôn mới chính là đòn sát thủ của hắn, so với bất kỳ pháp bảo nào đều phải che giấu càng thêm thâm sâu. Sau khi dặn dò tất cả những việc đó, Vương Lâm hướng về bên ngoài sơn cốc đi ra. Ngênh đón hắn là một con đường huy hoàng hay là tử lộ, hắn cũng không biết. Chẳng qua Với 500 năm tu luyện, tâm tính của Vương Lâm đã kiên định như một, vinh nhục không sợ hãi, không dễ dàng dao động được hắn. Con đường tu tiên hắn sẽ vẫn tiếp tục đi tới, vĩnh viễn không thay đổi. Chu Như ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Vương Lâm không ngừng khuất xa, bỗng nhiên cào tấu bộ lông của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng rất kinh ý, lập tức hướng về phía trước chạy đi, mang Chu Như đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm quay đầu lại, Chu Như từ trên người tiểu bạch nhảy xuống, đi tới bên người Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Phục phục, người ngồi xuống đi." Vương Lâm cười cười, ngồi xuống, dịu dàng nói: "Lại nhắc nhở thúc không được quên đại lão hồ à." Chu Như lắc đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán hắn, nghiêm túc nói: "Phục phục, nhất định phải trở về sớm nhé." Tiểu Như Nhi nhớ người. Vương Lâm Kinh ngạc nhìn Chu Như, một lúc sau gật gật đầu nói: "Phúc Phúc sẽ nhanh chóng quay về." Nói xong, hắn thở sâu, đứng lên đi ra khỏi khung lúng. Chu Như nhìn bóng dáng của Vương Lâm, thấp giọng nói: "Phúc Phúc đi rồi, không cùng chơi với ta nữa." "Tiểu Mạch, mỗi ngày ngươi đều phải chơi đùa với ta, biết chứ?" Thân minh tiểu Bạch xuân lên, đáy lòng thầm kêu khổ, gầm nhẹ một tiếng buồn vã đáp lại. Khóe mắt Chu Như có chút ươn ướt, hai hàng lệ lăn theo má rơi xuống mặt đất. 7 năm qua, cô bé và Vương Lâm Han như không có xa cách nhau, tình cảm đã sớm rất thâm hậu. Thời gian càng lâu, trong lòng cô bé càng có một cảm giác ấm áp. Cảm giác ấm áp này là một loại tình cảm không muốn xa rời, một loại khao khát. Thế gian này thường có những việc rất trùng hợp với nhau, giờ khắc này, vì Chi Chu như đứng đúng với nơi mà năm đó một giọt nước mắt của Lý Mộ Uyển rơi xuống. Giọt nước mắt năm đó không biết có thoát khỏi đau thương và sầu muộn không, nhưng giọt nước mắt này cũng đổi lại một sự tương nhớ và khao khát. Tiểu Mạch trổng ngược lên, chu như lao nước mắt đi quay sang lão hổ nói. Lão hổ lập tức sống lên một tiếng bi ai. Một tháng trước ngày diễn ra trận chiến giữa Vương Lâm và Hồng Diệp, tử ma tộc đã xảy ra một việc cực kỳ trọng đại. Một lão tổ trong tộc Hấp Phu Tiên Ngọc so sắc hổ mang về đa thành công đột phá hóa thần kỳ trở thành thánh biến kỳ tu sĩ đầu tiên của tử ma tộc trên chu tước tinh. Lịch sử Ma tộc như bức tranh được vẽ lại bằng nét vẽ mạnh mẽ, từ nay về sau tự Ma tộc không phải tu chân quốc cấp 4 mà là cấp 5. Chu ước quốc cực kỳ coi trọng việc này, một vị vấn đỉnh kỳ không màng thế tử tự Bình đích thân tiếp đãi lão tổ anh biến kỳ của tự Ma tộc. Trên thực tế, từ nhiều năm về trước vẫn có tin đồn lớn rằng Ma tộc có tu sĩ anh biến kỳ nhưng vẫn chưa chứng thật được việc này đúng hay sai. Tuy nhiên, phỏng đoán này cũng rất đáng tin cậy, dù sao thiếu tộc trưởng Sắt hộ từ chuyến đi lên tiên giới lúc quay lại đã mang về một số lượng lớn tiên ngọc. Sơ phút này lão giả cự ma tộc lấy tu vi anh biến kỳ đích thân để nhị cho cự ma tộc được lên tu chân quốc cấp năm thì tin đồn lúc này mới được xác nhận. Cự ma tộc đều không phải là tu sĩ của Chu Tức Kinh mà là vô số năm trước từ tinh cầu khác di chuyển đến. Bọn họ thực sự cường đại, không cần ma mãnh. Năm đó, rất hổ mới gần là hóa thần trung kỳ mà có thể cùng hóa thần hậu kỳ chiến đấu một trận, từ chuyện này có thể thấy rõ. Từ Ma tộc có thần Thông Thiên Phú, sau khi đạt đến anh biến kỳ đồng nghĩa có một sự thay đổi về chất. Về điểm này, từ Chu Tức Quốc cử một vị vấn đỉnh kỳ lão quái tử thân tham gia vào trọng điểm thăng cấp của tự Ma tộc, từ đó có thể thấy được phải biết rằng để ngâm lên một cấp tu chân quốc, chu tức quốc chỉ xuất đầu lộ diện mức tu sĩ anh biến hậu kỳ chủ trì mà thôi. Cự ma tộc thăng lên một cấp giống như một giọt mực, giọt mực này ở bên trong nước lúc đầu chưa có sự biến hóa lớn nhưng theo thời gian sẽ khuếch tán sần ra. Các thầy sự việc này và Vương Lâm hiện tại không có gì liên hệ. Hắn ra khỏi khe núi cùng đám người Phùng Ngọc Sơn bước vào trận pháp. Chằm nháy mắt, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Sơn Tốc, thân ảnh trầm rãi biến mất. Chu Tước Quốc nằm tại một khối đại lục lớn ở Chu Tước Kinh, nơi đây được xưng là Chu Tước Đại Lục. Chu Tước Đại Lục chỉ có 4 tu chân quốc, ngoại trừ Chu Tước Quốc còn lại 3 tu chân quốc đều là cấp 5. Hơn nữa đây là ba tu chân quốc cấp năng mạnh nhất trên toàn bộ Chu Tức Kinh. Ba quốc gia phân biệt là Thanh Long Thiên Ảnh, Bỉ Lô. Ở giữa ba nước chiếm cứ một vùng lớn trung tâm của Chu Tức, một phần hai diện tích, nó chính là Chu Tức Quốc. Toàn bộ bên trong Chu Tức Quốc dù là phàm nhân bình thường so với phàm nhân của các tu chân quốc khác thì địa vị cũng cao hơn một bậc. Bởi bọn họ là người của Chu Tức Quốc. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 361 Chu Tức Quốc Chu Tức Quốc có 3 tông phái. Ba tông phái này được phân ra là Thiên Ngọc tông, Địa Phách môn cùng với Nhân Đạo Tinh Ba tông phái này đều có một lão quái vấn đỉnh kỳ tỏa trấn. Suy nhất Chu Tức Sơn có được một đệ nhất anh hào vấn đỉnh hậu kỳ. Tất cả hợp lại thành một lực lượng lớn mạnh nhất của Chu Tức Tinh. Đương nhiên tại ba tông phái này sản sinh ra vô số tu chân gia tộc bên dưới, bọn họ tồn tại phụ thuộc vào ba phái tạo thành mạng lưới dày đặc, là nguồn cung cấp đệ tử xồi xào cho ba tông phái này. Vào thời khắc này trên tế đàn của Chu Tứ Quốc, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, trầm rãi tản mát ca, hơi u yi e cơ hơi tán linh khí ra bốn phương tám hướng. Trong hậu sơn của Thiên Ngọc Tông trên một hồ sen, Hồng Điệp đang ngồi nhập định đột nhiên mở to hai mắt, một quang nhìn về phía xa xa, nơi đó đúng là linh khí từ cột sáng truyền lại. Hồng Điệp trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng Hạ 2 nổi đã đến rồi. Phía trên tế đàn thân ảnh của Vương Lâm dần dần xuất hiện. Phía sau hắn, Phùng Ngọc Sơn nhẹ nhàng thở ra. Kể từ lúc Vương Lâm đến đây, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành có thể về Chu Tức Sơn phục mệnh. Trên tế đàn, ngoại trừ Vương Lâm và Phùng Ngọc Sơn còn có một người nữa. Người này thân mặc một váy dài màu tím. Trên dưới chân váy có một đóa hoa mất hợp thêu bằng chỉ đen trên người mặc áo lam sa làm hiện rõ vẻ thanh thoát, mỹ lệ. Hai mắt thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác u nhã, sống mũi cao cặp môi mọng đỏ hồng. Nàng im lặng đứng ở đó, ánh mắt dừng lại trên người Vương Lâm. Tham Kiến Tam sư tỷ, cùng ngọc sơn sau khi nhìn thấy cô gái lập tức cung kính nói: Cô gái khẽ nhăn trán nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Đây là Tầng Ngưu Đảo thiếu." Vương Lâm nhìn cô gái, đối với cô gái nhan sắc tuyệt mỹ này sắc mặt không có chút thay đổi, liền uy quyền nói: "Tại hạ tầng Ngưu, Tầng Đảo thiếu tiểu nữ là đệ tử nhân đạo tiên, tên là Bạch Thanh Tuyết." Cô gái mỉm cười, da trắng như tuyết, trên đầu mái tóc đen dài ba thước, Hai nhánh tóc mai hai bên xóa trước ngực, phần còn lại vẫn ở trên đầu làm người khác nhìn cảm thấy sự tao nhã mà lại không mất đi vẻ lịch thiệp. Sư phụ phảng bảo ta ở đây chờ tiếp đón ngươi đến. Vương Lâm thần sắc như cũ, liếc mắt nhìn cô gái này một cái rồi nói: "Nhiên đạo tiên." Bạch Tuyết gật nhẹ đầu nói: trận chiến giữa Tằng Đạo phú và Hồng Liệp được định ra ở Chu Tức Sơn là ở nửa tháng sau. Đến tình hình đặc biệt lúc đó, các sứ giả tu chân quốc ở khắp nơi tới oang tác cuộc chiến. Vì vậy nhân đạo tiên chúc tôi ở đây trước để phụ trách thu ship cho đạo hữu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Bạch Tuyết mỉm cười thân hình khẽ đồng lập tức từ tế đàn bay xuống. Một luồng bạch quang từ xa xa bay tới không có một tiếng động rừng ở dưới chân Bạch Tuyết, nâng nàng bay giữa không trung. Đó là một con tiên hạt toàn thân trắng như tuyết. Vương Lâm chân khẽ điểm một cái liền dừng lại ở phía trên tiên hạt. Con hạt này kêu lên một tiếng, thân ảnh hóa thành hình vòng cung bay đi về hướng xa xa. Tôn Ngọc Sơn hâm mộ liếc mắt nhìn tiên hạt kia một cái rồi chính mình bay xuống tế đàn, hướng về Chu Tức Sơn bay đến. Bạch Tuyết đứng ở trên tiên hạt, khi thì nhìn về phía Vương Lâm. Những năm gần đây danh khí càng lâu ngày thật lớn. Sơ phút này chính mắt được nhìn thấy người này, Bạch Tuyết không khỏi có chút thất vọng, đắc chí Nàng vốn tưởng Tăng Như này là người có tuyệt đỉnh tiên tư, nhưng hôm nay gặp thấy cũng là bình thường cực điểm. Tăng đạo hữu không biết trận chiến với Hồng Diệp nắm chắc mấy thành. Hai người lúc đó trầm mặc hồi lâu, sau đó Bạch Tuyết nhẹ giọng hỏi: "Không nắm chắc phần nào?" Vương Lâm Thu hồi ánh mắt đang quan sát diện mạo phía dưới mặt đất của Chu Tước Cốc, lắc đầu đáp: Bạc Tuyết ngẩn ra, lập tức cười nói: "Căng đạo thiếu không tình khiêm tốn." Vương Lâm không để ý tới cô gái này, tiếp tục nhìn xuống mặt đất phía dưới, đem các cảnh tượng địa hình y nhớ trong lòng. Bản đồ ngọc giản trong tay hắn đối với chu tức đại lục chỉ có miêu tả đơn giản, cũng không có chi xá tỉ mỉ. Vương Lâm tự nói thầm trong lòng Chu Tức Quốc xác nhận chuẩn bị thu mình làm hạt tân đệ tử, nhưng trong sự cảnh giác trong lòng cũng phải luôn luôn duy trì. Bạt Tuyết đạo hữu Chu Tức Quốc có xì đặc biệt. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi hỏi. Bạt Tuyết thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe, nàng nhất nhất kể rõ. Vương Lâm đối với Chu Tức Quốc cũng có thêm một ít hiểu biết. Cùng tham gia trận chiến với ngươi Hồng Điệp mỗi mỗi là đệ tử của Thiên Ngọc. Nói xong, Bạch Tuyết than nhẹ, lại liếc mắt nhìn Tăng Ngưu một cái. Ngày trước từ trong miệng sư tôn nói ra, hình như Chu Tức Sơn sẽ an bài người này sau này gia nhập tông phái bọn họ. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời nào. Tốc độ của tiên hạ không nhanh nhưng đều đặn trên đường đi bất kể xuyên qua vùng núi nào cũng được Vương Lâm lén ghi nhớ trong lòng. Chu tức quốc linh lực cực kỳ xung tốc, ở điểm này bất kể tu chân quốc nào cũng không thể mang được. Ví dụ như về linh mạch, Vương Lâm sập đường đi dĩ nhiên thấy được không dưới 10 chỗ. Đúng là bởi vì tồn tại các linh mạch này mới khiến cho trong chu tức quốc linh khí xung tốc như thế. đang bay trên trời bỗng nhiên Vương Lâm ánh mắt ngưng lại một điểm ở xa xa, có một ngọn núi cao nhất chìm trong mây, mây khói lượn lờ giống như núi vùng tiên cảnh. Tiên hạ sứ chuyến hai người không bay về hướng ngọn núi này mà là bay về hướng khác. Mặc dù Vương Lâm thần sắc vẫn như thường nhưng trong nội tâm cũng có chút dao động. Nơi này chính là Thiên Ngọc Phong Sơn môn, có trận pháp phù hộ cho nên nhìn không thấy cảnh vật ở bên trong. Bạch Tuyết nhẹ giọng nói: "Đúng lúc này bỗng nhiên một thân ảnh màu hồng từ phía trên ngọn núi tiên kia hạ xuống, giẫm lên một áng mây trắng từ xa xa nhìn về phía này." Hương Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng hồng kia, trầm mặt không nói. Mãi cho đến khi thiên hà càng lúc càng bay xa, bóng hồng kia dần dần biến mất trong tầm mắt. Hồng Diệp đứng ở bên ngoài Thiên Ngọc Tông, nhìn Vương Lâm xa xa kia chậm rãi rời đi, trên mặt nàng càng thêm vẻ lạnh lùng như băng, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Một ngọn gió lạnh buốt thổi qua, ở vị trí tay phải của nàng, một tay áo trống không theo gió bay múa mang đến một vẻ chết chóc. Hắn quả nhiên đến rồi. Hồng Diệp xoay người đi về Tiên Ngọc Tôn, biến mất không thấy. Vương Lâm đứng ở phía trên tiên hạ, ánh mắt lạnh như băng quét lên người Bạch Tuyết đang có vẻ mặt bình thản, cô gái này chọn lựa đường này sợ là trong lòng còn có ý khác với hắn. Không lâu sau, tiên hạ bay đến một dãy núi dài phản phất như hình hài một con rồng. Tiên hạ xuyên qua từng trận mây khói bay phiêu tán. hướng về sâu bên trong bay đến. Rất xa, một cung lũng rất lớn xuất hiện bên trong ánh mắt của Vương Lâm. Cung lũng này thật lớn, có vô số phòng xá, lầu các đẹp đẽ. Sau khi tiên hạ đến nơi, Bạch Tuyết thân mình khẽ động, từ trên lưng tiên hạ nhảy xuống. Vương Lâm giẫm chân về phía trước lập tức bay hạ người xuống. Xuống tới mặt đất, Bạch Tuyết quay đầu lại, hạ giọng nói: Tầng Lưu Đảo Cố, nơi này không phải là tông môn của nhân đạo tiên chúng ta, mà là tiên phủ của sư Tôn lão nhân gia. Lúc này sư Tôn đang ở trong tu luyện. Ba dãy phòng bên phía bắc ngươi tùy ý chọn lựa một phòng để ở. Đợi sư Tôn tu luyện xong sẽ gặp ngươi. Nói xong nàng hướng Vương Lâm ôm quyền, xoay người rời đi biến mất trong các phòng xá. Vương Lâm biết rõ rằng đây là thuộc Chu Tức Quốc, thần thức không thể tùy ý xuất động, nếu không sẽ khiến một ít tiền toái không cần thiết xuất hiện. Sau khi nghe Bạch Tuyết nói xong, hắn hướng về phía bắc đi đến. Dọc theo đường đi, hắn gặp một ít người thầu, những người này đều có vẻ mặt như gỗ, cũng không liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái mà vội vàng đi qua. Không lâu sau, Vương Lâm đi đến khu phía bắc thấy được ba dãy phòng cực kỳ xa hoa. Hắn chọn một gian tiến vào. Bên trong phòng có đầy đủ mọi thứ, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên giường trầm tư, đầu trầm ngâm. Từ lúc bắt đầu tiến vào Chu Tước Cốc, hắn liền có một loại dự cảm nguy cơ, loại cảm giác này tuy nói rất mơ ảo nhưng lại tùy trung tồn tại. Vương Lâm biết với tu vi của chính mình, tại Chu Tức quốc này người mà có thể giết chết được mình tuyệt đối không phải ít. Bất cứ một tu sĩ anh biến kỳ nào cũng đều có thể đưa mình vào chốn tử địa. Thái độ của Chu Tức quốc đối với mình cũng có chút kỳ quái, không ngờ còn có người đến trực tiếp đón. Nói như vậy, sư tôn của Bạch Tuyết kia cũng sẽ triệu kiến mình. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống tính toán. Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài có chút ảm đạm, bên trong phòng ánh sáng mờ ảo theo thời gian trôi qua dần dần càng tối thêm. Trong bóng đêm, Vương Lâm mỏng nhiên có một loại cảm giác cô độc. Hắn nhìn về bốn phía xa lạ trong phòng, một tâm thái xa lạ, một chu tức quốc xa lạ, tìm không thấy một cảm giác gì tồn tại. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, đỉnh châm lửa vào ngọn nến, bỗng nhiên hắn giật mình nhìn về phía cửa phòng. Tiếng gõ cửa khẽ khàng trong bóng đêm trở nên vang vọng. Cốc cốc cốc. Mời vào. Vương Lâm trầm giọng nói. Không có tiếng động nào, cửa phòng được mở ra, một người hầu trẻ tuổi mặc áo choàng ngắn bằng vải gai đi vào. Trong tay hắn mang theo một mâm bên trên vài đặt một ít hoa quả. Sau khi tiến vào phòng cũng không liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, đen mâm đặt ở trên bàn xoay người đi ra bên ngoài. "Chờ một chút." Vương Lâm nói. Người hầu nam trẻ tuổi kia bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Vương Lâm. Tuy nói trong phòng mờ tối, với hai mắt của Vương Lâm chỉ cần hắn muốn là có thể rõ ràng. Hắn quan sát tướng mạo của người hầu nam trẻ tuổi Người này có tuổi không lớn, chỉ có 13, 14 tuổi, sắc mặt trắng nõn, diện mạo thanh tú. Không đợi Tô hỏi Vương Lâm, người hầu nam trẻ tuổi này há mồm ra chỉ chỉ, cái lưới trong mồm hắn chỉ còn lại có một nửa. Vương Lâm ngẩn ra không nói lời nào. Người hầu nam trẻ tuổi nhìn Vương Lâm cười thiện ý rồi xoay người rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không biết vì sao đối với tòa nhà này, Vương Lâm có một loại cảm giác u ám. Nhìn cây có hoa quả ở trên, Vương Lâm trầm mặt nhắm mắt lại tiếp tục ngồi tính toán. Tay phải hắn luôn luôn đặt ở trên túi trữ vật, bất cứ lúc nào có nguy cơ cũng có đủ thời gian để phản kháng. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này ngoại trừ người hầu nam trẻ tuổi ra, Vương Lâm không nhìn thấy thêm bất cứ người nào. hắn vào sáng sớm ngày hôm sau từng đi ra ngoài dạo qua một vòng. Sọc theo đường đi nhìn thấy đám người tôi tớ toàn bộ chỉ có một nửa đầu lưỡi, không thể nói chuyện. Ngoài ra, nơi đây có nhiều vị trí đều có cấm chí cường đại. Cấm chí này Vương Lâm không thể trong một thời gian ngắn mà phá giải. Nơi này lộ ra một tia kỳ kỳ Vương Lâm sau khi trầm ngâm một chút cũng không dám tìm hiểu tiếp mà lấy bất biến ổn phản biến, luôn luôn ngồi tính toán trong phòng, khiến trạng thái của mình luôn cao nhất, sung mãn để nghênh tiếp trận chiến đấu với Hồng Diệp. Đã 10 ngày trôi qua, một ngày này Vương Lâm đang tính toán bỗng nhiên cảm thấy vị xò sét Mở nhanh hai mắt ra chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế ở trong phòng cầm lấy ấm đang rót trà vào chén nhìn về phía Vương Lâm. Người này tướng mạo thể hiện sự uy nghi trên mặt sâu kia lởm chởm thiếu sự chăm sóc song hai mắt sáng ngời bên trong tựa như có mây khói mờ mịt, sao đồng ngồi ở chỗ kia không nói gì nhưng thể hiện sự uy nghiêm. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, đối với người trước mắt có thể thoải mái tiến vào phòng mà không bị mình phát sắc ra. Trong chu tứ quốc này phần đông là các tu giả có tu vi cao thâm, Vương Lâm không phải là đứa trẻ mới bước vào tiên giới cho đó không dễ dàng khiếp sợ. Người đàn ông trung niên uống một ngụm trà, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ nhàng trên bàn, không nói một lời nào. Vương Lâm cũng lặng lẽ không nói gì. Bên trong phòng xuất hiện một sự yên tĩnh có chút đáng sợ, một áp lực vô hình ở trong phòng từ ngón tay gõ nhẹ của người đàn ông trung niên trầm rãi truyền đến. Nếu là Vương Lâm không phải là có một quãng dài ở Hóa Thần Kỳ thì lúc này dưới áp lực này chắc chắn là không chịu nổi. Kể cả là lúc tu vi Hóa Thần Sơ Kỳ ở thời điểm tiến vào tiên giới thì cũng khó có thể chịu được. Nhưng hiện tại, Vương Lâm rất bình tĩnh. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên đứng lên, cũng không liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, xoay người ra khỏi phòng. Từ đầu tới cuối hắn không có một câu nói nào. Hắn đi rồi, Vương Lâm đứng lên đi đến cách bàn phía trước, chỉ thấy ở trên bàn một giọt nước trà tản đi lộ ra hai chữ: "Bại chi". Vương Lâm trầm mặt, tay phải phất lên trên bàn một cái giọt sỏng chữ bằng nước biến mất. Hắn nhìn ra ngoài cửa phố Tần tối, ánh mắt chớp chớp. Vừa rồi người đàn ông trung niên kia chắc chắn có tu vi anh biến kỳ, chỉ sợ chính là sư tôn của Bạch Tuyết. Người này lưu lại hai chữ, ý tứ dĩ nhiên cho thấy trận đấu giữa mình và Hồng Diệp nếu thua chỉ có một con đường chết. Vương Lâm thở sâu ngồi sang một bên tiếp tục nhắm mắt tính toán. Vài ngày sau, ngày đại chiến đã tới. Chu tức quốc kia bố trí một tí đàn thật lớn, các sứ giả của các tu chân quốc ở đây cực kỳ náo nhiệt đều đang chờ đợi trận đại chiến này. Chu tức quốc đối với trận chiến giữa Vương Lâm và Hồng Diệp từ 10 năm về trước, Sĩ Nhân đã công bố ra ngoài, hấp dẫn ánh mắt của tuyệt đại bộ phận các tu sĩ. Trần sao chiến giữa hai người, tuy nói rằng chỉ có tu vi hóa thần kỳ nhưng về thân phận cũng là chinh lịch rất lớn. Hồng Điệp, thiên kiêu chi nữ của Tuyết vực quốc, bên trong Chu Tức quốc được coi như là người có đế nhất tiên tư trong phòng trăm năm đạt hóa thần hậu kỳ, là một trong những người có khả năng nhất đạt tới vấn đỉnh kỳ. Tằng Nưu, không rõ tầng lớp xuất xứ yên lặng vô danh nhưng cũng có thể đạt được tiên đỉnh, cũng tiến vào tiên giới hơn nữa lại chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp uy xanh mơn nổi. Nếu chỉ lại như thế cũng không khiến người ta chú ý Nhưng Tần Nưu này lúc tiến vào tiên giới chỉ có tu vi hóa thần sư kỳ, lấy hóa thần sư kỳ chống lại hóa thần hậu kỳ, lại còn có thể chặt đứt một tay của đối phương, do đó tự nhiên trở thành chuyện kỳ. Hiện tại trận chiến giữa hai người lập tức khiến khắp nơi đều chú ý. Phía trên tế đàn, Hồng Điệp im lặng đứng ở phía bên phải. Nàng mặc bộ quần áo xanh nhạt màu nước biển. Phía trên cổ tay áo có thêu một hoa văn màu tím đơn giản mộc mạc. Mái tóc đen như muội chỉ dùng một sợi dây màu xanh nhỏ nhẹ nhàng cột lại, thân thể như mảnh mai không trang sức. Vẻ thanh tân thoát tục hiện rõ nhưng không thể giấu được khuôn mặt thơm mát trắng trẻo như ngọc. Chỉ có điều lúc cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tay áo trống không bay bay về phía sau. làm cho người xem cảm giác hồng điệp như một bức tranh có một chút tỳ vị. Hồng điệp xinh đẹp giống như thiên tư của nàng, lộ ra vẻ cao ngạo, lộ ra một tia tuyệt tình. Ở lưng chừng trên không trung bên ngoài tế đàn có một hình vành khuyên màu bạc được bày, các ghế chúc ngồi ở bên trên là mấy người trong những người này có nam có nữ, có già có trẻ, đều là các sứ giả. Từ xa nhìn lại, những người này mặc dù không đủ một trăm người nhưng cũng không sai biệt nhiều. Mọi người đều im lặng, không có tiếng đồng huyên náo. Những người này ngồi ở bên ngoài quần sáng tận cùng bên trong quần sáng chỉ có bốn ghế trúc, giờ phút này có bốn người ngồi lên. Bốn người này cũng đều là các lão già tóc và trắng. Lúc này ở xa xa một con hạ tử tử bay tới. Một người thanh niên mặc áo trắng đứng ở trên đó. Sáng người hắn cao ngất, tóc được sợi tơ màu tím buộc lại, tướng mạo tuy bình thường nhưng có một khí chất khó nói. Ở bên cạnh người hắn còn có một cô gái áo tím, cô này tướng mạo so với Hồng Diệp cũng không có thua kém. Tiên Hạc bay lượn bên trên tế đàn kêu lên một tiếng. Thanh niên áo trắng ở phía trên thân mình hạ nhảy xuống dừng ở tế đàn. hắn đúng là Vương Lâm. Hồng Diệp uy đầu nhìn thoáng qua tay áo vải trống sống của mình, ánh mắt bắt đầu léo lên tia lạnh lẽo còn có ẩn chứa thần ý sâu đậm. Nàng thân là thiên chi kiêu nữ. Trước khi gặp Vương Lâm, những người cùng thế hệ gặp nàng thường bại trận. Vương Lâm là người đầu tiên đánh bại và là người đầu tiên phế bỏ cánh tay nàng. Nếu là Vương Lâm Quang Minh chính đại đánh bại nàng thì nàng tuy là hận nhưng cũng không mãnh liệt như thế. Nhưng năm đó Vương Lâm nhân lúc nàng đang ở lúc suy yếu nhất, khiến nàng một tay không chỉ như thế lại muốn phá tư đạo tâm của nàng. Nhiều năm như vậy tu vi của nàng cũng không tiến lên được nửa bước. Tất cả những điều này đều quy tội về Vương Lâm. chỉ có thiết hắn chính mình mới khôi phục được đạo tâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt bình tĩnh đứng trên tế đàn nhìn về phía Hồng Điệp. Một lão già đầu bạc trong nhóm người ngồi ở bốn ý phủ cấm lớn kia, sợ hốt này ánh mắt lạnh như băng quét mắt liếc nhìn Vương Lâm và Hồng Điệp một cái, mở miệng nói: "Lão phu là trưởng lão Chu tức Sơn tông tôn pháp, là trọng tài cho trận chiến của hai người." tay phải hắn bấm quyết, điểm một cái lên tư không. Lập tức ở phía trên tế bàn chỗ Vương Lâm và Hồng Diệp xuất hiện một cánh cửa bằng ánh sáng. Vào đi, nơi đó là chiến trường của các ngươi. Lão già nói xong, nhắm hai mắt lại không nói gì nữa. Hồng Diệp không nói hai lời thân mình khẽ tự động đi vào cánh cửa bằng ánh sáng bí mật. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận nhìn thoáng qua cánh cửa bằng ánh sáng, sớm chân đi vào. Lúc hai người bọn hắn tất cả đều tiến vào cánh cửa bằng ánh sáng, lập tức biến thành to lớn, bao trùm toàn bộ tế đàn, bên trong này lộ ra một vùng thâm sơn hoang vắng. Ở bên ngoài thông qua cánh cửa ánh sáng này có thể nhìn thấy được hết thảy các cảnh từ bên trong. Vương ngâm tiến vào cánh cửa ánh sáng lập tức phát hiện phía sau cửa nối với bậc truyền tống trận. Hiện thời bày ra trước mặt hắn là một vùng thâm sơn hoang vắng. Xung quanh bốn bề im lặng, không trung mờ tối không ánh sáng, một bầu khí làm người ta bực bội bao phủ phía chân trời. Một cây cổ thụ thật lớn chẳng chịt sinh trường ra bốn phía. bên ngoài mười trưởng còn có một con mãng xà to có vằn màu hồng thân hình uốn quấn quanh một chạc cây đu đưa cách đầu, hai mắt lạnh vang nhìn về phía Vương Lâm. Tiên Nhịch, tác giả Nhí canh thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tuvi truyện.ossr. Truyền hai Tu chân huyết ảnh chương 362 trấn chín với hồng điệp. Càng nhục. Từ không trung phía trên một tiếng quát khẽ truyền đến. Vương Lâm thân hình chuyển động toàn thân bay lên giữa không trung, một đạo hồng quang sử dụng tốc độ cực nhanh nhanh chóng lao tới. Người còn chưa tới, một cỗ hàn khí lạnh như băng đã lập tức huyết tán. Hàn khí này hóa thành một hạt kình tròn bằng ngón chân cái, nhanh chóng biến kình ở phía trước người Vương Lâm 10 trượng, hưng tụ hóa thành một tượng người băng khổng lồ. Người tổng lồ này thân cao hơn 10 trượng, gương mặt không chút biểu tình huy động nắm tay lớn vung lên, hướng về phía Vương Lâm đánh ra một quyền. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên thân kình lui về phía sau. Tại đỉnh đầu người khổng lồ kia hồng quang chợt lóe, hồng điệp xuất hiện. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vương lâm trong miệng phun một tái, một đạo ánh sáng diễm lệ bay ra, hóa thành một đóa hoa hồng băng tuyết sừng ở trước người hồng điệp. Nàng hạ quyết tâm tuyệt không ham chiến với tằng ngu, mà tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất giết người này. Theo một quyện đánh ra của người khổng lồ tuyết, Tay trái hồng điệt nhẹ nhàng chích xa mặt mảnh của đoá hoa hồng hướng về phía trước ném đi. Lập tức cánh hoa bồng đình giống như chiếc thuyền trên biển bay bay lắc lắc hướng về phía trước. Vương lâm hừ nhẹ một tiếng cánh tay phải phất lên cấm phiên xuất hiện. Hắn phất cấm phiên, cấm khí lập tức biến ảnh hóa ra thành hàng loạt con ác lon đan sen vào nhau hình thành một nắm tay lớn màu đen oanh kích thẳng vào nắm đấm của người thổng lồ kia, ầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên. cây cổ thụ lâu năm phía dưới lập tức gãy rụng, thậm chí con mãng xà lớn kia cũng bị chấn động rứt, uốn lưỡi thân hình quay cuồng thằn lẻo trên mặt đất, trên người có bao nhiêu là vết máu thì đó là bấy nhiêu vết thương bị chấn động sinh ra. Hai lực cực mạnh trùng kích vào nhau khiến cho người tổng Lồ Văn Tuyết kia thân hình lập tức lui về phía sau một bước. nắm tay hắn xuất hiện các vết nẻ trên da theo đó các hồi văn từ phía trên rớt xuống giống như bông tuyết bay lượn. Vương Lâm trong tay chấn động, cấm khí hóa thành nắm đấm lập tức sụp đổ, một cỗ lực đạo tổng lồ truyền đến bên trong cấm phiên, nghe sắc sắc mấy tiếng trên cấm phiên xuất hiện víp sách. Đây là pháp bảo của Tuyết vực quốc ta trải qua 500 năm chế tác văn thần. Cằng Như Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không nghi ngờ gì nữa." Hồng Diệp ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, cánh tay điểm một cái trong hư không, lập tức cánh hoa hồng đang bay bướm kia lập tức biến hóa. Từ cánh hoa hồng bay lượn giữa không trung, lập tức xuất hiện những sợi tơ mịn màng. Những sợi tơ này đan thành một cái lưới lớn, bỗng nhiên hướng về Vương Lâm bay tới. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, ném tấm phiến trong tay đi, lập tức một tấm màn đen bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía. Đồng thời tay phải hắn vỗ túi trữ vật một cái, tiên kiếm trong tay lập tức hung hăng chém về phía trước. Ngay tức khắc kiếm quang xuyên thấu qua tấm màn đen chém lên trên cánh hoa. Ầm! Trên cánh hoa lập tức xuất hiện vết rạn, nhưng không vỡ vụn. Vô số sợi tơ từ cánh hoa tiến đến che phủ trời đất hướng về Vương Lâm chụp xuống. Hồng Biệt hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, lại lấy ra một cánh hoa ném về phía trước. Đồng thời tay trái bấm quyết, đưa ngón tay ngọc điểm một cái. Lập tức cánh hoa này biến lớn, bỗng nhiên bay nhanh lên giữa không trung, hướng về phía Vương Lâm chụp tới. Hồng Diệp không thu hề tay lại mà lại hái một cánh hoa nữa. Lúc này, nàng cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi lên trên cánh hoa. Lập tức vết máu trên cánh hoa chợt lóe lên, hóa thành chín thanh trường kiếm màu đỏ. Từng trận kiếm quang từ trên cánh hoa lóe ra, chín thanh kiếm điên cuồng hướng về phía Vương Lâm tấn công. Ba cánh hoa một lúc, để ta xem ngươi có chết hay không. Hồng Điệp vỗ vào thân mình của người băng tuyết khổng lồ một cái, hắn lập tức gào lên một tiếng, dấm chân tiến về phía trước, tay phải khua lên từng trận gió theo sát sau phi kiếm, hướng về vương lâm tấn công. Mỗi lần hắn dấm chân xuống đất, đều lưu lại trên mặt đất một cái hố rất sâu. Vô số cây đại thù bị bẻ gãy, mặt đất sung lên ầm ầm, khắp nơi đều xuất hiện rất nhiều vết nước lớn. Vương Lâm ánh mắt lóe lên. Cuộc đời hắn đã chiến đấu nhiều, nhưng lần này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Khu thú quyền trên cổ tay hắn nếu không phải vạn bất đắc phí thì không nên sử dụng. Dù sao nơi đây là Chu Tức Quốc, hơn nữa hắn tin rằng cuộc chiến giữa hắn và Hồng Diệp chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan sát, nếu để lộ quá nhiều sẽ khơi bất lợi cho bản thân. đối mặt với những sợi tơ hồng trói phủ trời đất, Vương Lâm hét lớn một tiếng, tiên kiếm trong tay điên cuồng chém về phía trước. Từng đạo kiếm quang phát ra tấn công những sợi tơ đỏ, cuối cùng xé sạch một đường. Vương Lâm đạp chân một cái, lập tức theo lỗ hồng kia thoát ra. Cùng lúc đó, hắn há miệng phun một cái. Từ trong miệng hắn bay ra một luồng khí đen hóa thành một chiếc ấm lớn nhằm phía trên cánh hoa hồng lò kia đập xuống. Hắc ấm phun lên, cánh hoa lập tức bọc lấy nó. Chỉ sau một lúc, chiếc ấm biến mất, hóa thành một vãi nước đen nhỏ giọt rơi xuống. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trong khoảnh khắc hắc ấm ngăn trở cánh hoa thân mình chợt lóe lên hiện ra phía ngoài trăm trượng. Đúng lúc này, chín thanh trường kiếm màu đỏ im hơi lặng tiếng mà đến tốc độ nhanh như chớp. Vương Lâm lập tức vỗ túi trữ vật một cái, lập tức hai chiếc chun bay ra va chạm với nhau, phát ra một đạo sóng âm. Chín thanh trường kiếm bị sóng âm làm chậm lại một chút, nhưng lập tức lại bay nhanh mà đến. Trong lúc đó, hai chiếc chun vỡ vụn, lập tức bao lên người của Vương Lâm tạo thành một chiến sát. Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân mình lại nhoáng lên. Lúc này, hắn nhằm phía hồng điệp bay tới. Chỉ có điều thân mình hắn vừa xuất hiện, người băng tuyết hồng lô dưới chân hồng điệp nắm tay lại, lập tức ầm ầm đánh ra một quyền. Quyền này so với lúc trước còn nhanh hơn gấp nhiều lần, gần như trong nháy mắt đánh vào người Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm lập tức bị bắn về phía sau, bị chín thanh trường kiếm điên cuồng đâm vào. Ngay sau đó, trên không trung cánh hoa khổng lồ kia lập tức chụp xuống bọc chín người Vương Lâm, không để lộ một khe hở nào. Hồng Diệp hai mắt lóe lên sát khí, quát: "Tăng Nưu chết đi." Tay trái nàng mấm huyết, điểm xuống dưới một cái. trên không trung, từ trong cánh hoa đang bọc lấy Vương Lâm lập tức truyền ra mấy tiếng băng băng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng khí đen từ bên trong phát tiết ra cánh hoa đang bọc lấy Vương Lâm lập tức xung động. Thông điệp mặt biến sắc, một đạo kiếm quang hùng hậu như có thể khai thiên lập địa từ bên trong điên cuồng lóe ra. Cánh hoa bị chém đứt làm hai. Vương Lâm từ bên trong trầm rãi đi ra. Sai lùa buộc tóc trên đầu hắn bị đứt, một mái tóc đen không gió mà bay. Hai mắt hắn thoáng hiện từng trận khí lạnh ngợp trời, nhìn về phía Hồng Điệp giống như đang nhìn một người đã chết. Linh đang chiến sát trên người hắn nhiều chỗ vỡ vụn. Phía sau hắn, chín thanh trường kiếm màu đỏ cũng toàn bộ vỡ tan. Hồng Điệp cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu. Nãy giờ chỉ để làm nóng người mà thôi. Vương Lâm thanh âm trầm thấp, trầm rãi nói: "Hồng Điệp nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay trái còn lại 6 cánh hoa hồng đang muốn di chuyển. "Hồng Điệp, ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Vương Lâm khóe miệng tươi cười lộ vẻ tà khí, trong tay cầm một vật. Vật này trông như một hòn đá có hình dạng như một cái chén, bên trên lóe ra một đám ký hiệu đạo pháp. tay phải Vương Lâm đập lên trên một cái, lập tức ký hiệu trên mặt lóe ra sáng ngời. Sắc mặt hồng điệp lập tức trắng bệch, giữa lông mày hiện lên một làn khí đen. Nàng lạnh lùng nói: "Tầng nưu kia là cái gì?" Một cánh tay mà thôi. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tay phải vỗ lên trên, lập tức cái kén đá này vỡ vụn. Một đám đá vụn rơi xuống. Phía trong lộ ra một cánh tay đen kịt vô cùng khô héo. Cầm cánh tay gãy trong tay, Vương Lâm nhìn về phía Hồng Diệp, tà sĩ cười nói: "Hồng Diệp, ngươi nhìn cánh tay này có quen không?" Hồng Diệp thân mình run lên, nhìn chằm chằm cánh tay kia, sau đó nhìn mạnh về phía Vương Lâm, khí lạnh trong mắt đã đạt tới cực điểm. "Tằng Ngưu, ngươi là tên đê tiện!" Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, cười ha hả, sau đó lập tức âm trầm nói: "Ta đây tiện, ngày đó ở tiên giới, ta với ngươi không thù không oán, ta cũng không trêu chọc ngươi, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác đưa ta vào chỗ chít. Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa biết là vì sao. Ngươi giết ta như thế, ta cũng không thể phản kháng sao?" Hồng Điệp sắc mặt âm trầm Không nói lời nào, tay ngọc điểm lên trên đóa hoa hồng một cái. Lập tức sáu cánh hoa trên đóa hoa này đều tách ra. Vương Lâm khừ nhẹ một tiếng, không chút do dự vỗ túi trữ vật lấy ra một cây gờ đen cầm trong tay. Vật này là một cấm phiến chỉ còn thiếu một đạo tấm chí là có thể gọi thiên diệt tới. Hắn khẽ động tay trái phía trước thân người, lập tức một đạo tấm chế xuất hiện. Bỗng nhiên cấm phiên này chấn động, phía trên sân lên một luồng khí chói mắt. Hồng Điệp biến sắc, tay ngọc nhanh chóng bắt quyết, trong miệng truyền ra vài tiếng chú ngữ phức tạp khó hiểu. Lập tức, sáu cánh hoa kia bay đi rất nhanh trong tiếng vang vang, hóa thành sáu nữ tử mặc quần áo màu đỏ. Tiên nhịch, Tác Sa, Nhí Căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odychuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 363 ôn cực tiên nhưng từ trong tấm phiến này lại tràn ra một lực đẩy mạnh mẽ hướng về bốn phía khuyết tán ra thân mình Vương Lâm không tự chủ được bị đẩy rời đi hắn buông tay ra để mặc cho tấm phiến thổi bay đi giữa không trung 6 nữ tử tự cánh hoa hóa thành cũng đều bị dừng lại, không thể tiến lên. Lúc này, từ trên không trung chợt truyền đến tiếng ầm ầm không ngớt. Ngay sau đó, một đám mây đỏ dày đặc đè xuống như trời sập. Vào lúc này, mọi người xem trận chiến ở bên ngoài lập tức cả kinh. Bốn lão già đầu bạc lập tức mở hai mắt, bốn người gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đám mây đỏ phía trên không trung. kiên kiếp. Ông Tôn phá ánh mắt chợt lóe sáng, lục nhiên hợp nhất, hồng điệp sắc mặt đại biến, nàng lập tức phất tay một cái, sáu nữ tử áo đỏ nhanh chóng bay về phía nàng, nhập vào trong cơ thể. Lập tức, phía sau hồng điệp xuất hiện sáu hư ảnh màu đỏ lung linh rất kỳ diệu. Lúc này, đám mây đỏ trên không trung ngày càng nồng đậm. Vương Lâm khóe miệng cười lạnh, tay phải hướng về Cấm Phiên Điệp một cái. Lập tức Cấm Phiên kia rung động, hóa thành từng đạo cấm khí nhắm phía Hồng Điệp phóng tới. Đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng ầm. Trên đám mây đỏ ngưng tụ một tia sét màu đỏ điên cuồng đánh xuống. Mục tiêu của nó chính là những đạo cấm khí. Hồng Điệp đạp chân một cái, lập tức lui về phía sau. Nhưng Vương Lâm đã sớm quan sát Hồng Diệp. Ngay lúc nàng lùi về phía sau, hắn lập tức thân mình khẽ đồng, tiên kiếm trong nắm một nhát, một đạo kiếm quang lập tức bay đi. Tuy nhiên đạo kiếm quang này không phải hướng tới Hồ Diệp, mà sẽ đứt bay tới pha chạm với tia sét màu đỏ đang ầm ầm giáng xuống. Ầm Một tiếng vang lên, kiếm quang tan biến, tia chớp sừng lại một chút rồi tiếp tục sáng xuống. Sau đó, Vương Lâm lại hét lớn: "Cấm phiên tán!" Lập tức cấm phiên chấn động, càng nhiều cấm khí bay ra. Cuối cùng cấm phiên hóa thành tro bụi biến mất, nhưng những đạo cấm khí súng mãnh bắn ra gần như trong chớp mắt liền đuổi theo hồng địch. Nàng bốn phía không thể tiến lên được. Không còn cách nào khác liền chui vào trong cơ thể của người băng tuyết khổng lồ, tuy không thể tạo ra thương tổn cho thiên kiếp nhưng có thể lôi kéo thiên kiếp. Người khổng lồ kia lập tức sầm chân bước đi, mỗi bước đi cấm khí lại nhập vào cơ thể hắn và lập tức bị đánh tan. Nhưng cấm khí có rất nhiều, không hề ấy gì mà vẫn liên tục lao tới. Hồng Diệp đang muốn biến xa, nhưng lập tức sắc mặt lộ vẻ khó khăn. Một khi thiên kiếp giáng xuống, phép dịch chuyển sẽ mất tác dụng. Hồng Diệp, hãy chịu chết đi." Vương Lâm hai mắt lóe sáng. Lúc này, tia sét màu đỏ ầm ầm đánh xuống. Cấm khí va chạm với tia sét, lập tức tiêu tan không còn. Tia sét điên cuồng oanh tạc, hướng vào Hồng Diệp bên trong cấm khí đánh xuống. Những việc này nói hết ra thì dài Nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hồng Diệp sắc mặt tái nhợt hẳn sang. Sau khi tia sét đánh xuống, sáu tư ảnh sau lưng lập tức bay ra. Bạo, một tư ảnh màu đỏ trong nháy mắt va chạm với tia sét nổ tung. Nhưng hiển nhiên không thể ngăn cản thiên kiếp giáng xuống. Bạo, bạo. Hồng Diệp thét lên từng tiếng. Ầm, ầm, ầm. tia sét thiên kiếp thế như chẻ tre, một hư ảnh nổ tung, lại một hư ảnh nữa nổ tung. Trong nháy mắt, sáu hư ảnh toàn bộ nổ tung. Chỉ có điều, uy lực của tia sét sau một loạt vụ nổ có chút giảm bớt. Hồng Diệp không nói một lời, chân đạp một cái, lập tức cả thân người đang nhập vào trong cơ thể của người băng tuyết tổng lộ trong nháy mắt biến mất. Tiên kiếp đánh xuống, oanh kích lên thân mình của người băng tuyết tổng lồ. Người tổng lồ ngẩng mạnh đầu thống cổ gào thét lên một tiếng, thân mình lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bên trong cơ thể hắn, một sợi tư màu đỏ nhanh chóng chui vào. Nó không phải là để tấn công người tổng lồ, mà là hướng về cấm khí ở trong cơ thể hắn. Mặt khác Trong cơ thể hắn lúc này không ngờ còn có tư ảnh một cây nguyễn tiên thi thẳng lại lóe lên. Mỗi một lần lóe lên như vậy, sợi tơ thiên kiếp sẽ bị yếu đi một chút. Đáng tiếc, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, ném tiên kiếm trong tay về phía trước, hét lớn một tiếng, thống trị thanh kiếm này chém xuống. Một đạo kiếm quang to lớn lập tức lóe lên chém vào thân thể tổng lỗ. Tôn cực tiên Người tổng lồ mở to miệng gào lên một tiếng. Thanh âm này chính là của Hồng Diệp. Đúng lúc này, bỗng nhiên cây Yến Tiên trong cơ thể người tổng lồ lập tức trốc động kịch liệt, từ trong lồng ngực của người tổng lồ nhanh chóng bay ra hướng về Vương Lâm quật tới. Nhanh, quá nhanh. Vương Lâm không thể tránh kịp, lập tức miệng phun ra máu tươi, thân mình rơi xuống. Nhưng nguyên thần lại bị rút ra ngoài cơ thể, bị văng ra rất xa. Lúc này, kiếm quang đã chém xuống người tổng lồ. Thân mình hắn chấn động mạnh, hơi thở yếu ớt, bên hông xuất hiện một miệng vết thương lớn hình cánh tay xuyên thấu qua thân thể. Tốc độ nhuyễn tiên quá nhanh, Vương Lâm gần như không có một nỗ lực né tránh, nguyên thần trong cơ thể bị thổi về phía sau. Vô cùng khiếp sợ, Hắn lập tức nhận thấy được một cơn đau nhức từ khắp nơi trong nguyên thần truyền đến. Cơn đau này xé da xé thịt, đó là điểm báo nguyên thần bị tổn thương. Hắn không chút do dự, hai tay bấm huyệt, linh lực tản ra. Nguyên thần lập tức ngừng lại, sau đó nhanh chóng phi truyền về phía trước chui vào bên trong thân thể. Vương Lâm mở hai mắt, chân phải điểm lên mặt đất một cái, thân mình như sao băng bay ra phía ngoài trong trường, ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bị người Tổng Lồ công kích quả thật hắn rất lấy làm kỳ kỳ. Đây là cây Nguyễn Tiên gì vậy? Vương Lâm ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm người Tổng Lồ cách đó trăm trượng. Cũng may trước đó kiếm quang của Vương Lâm đã chém vào hung người Tổng Lồ. hơn nữa dưới tác dụng của Sỡi Tơ Thiên Kiếp, người khổng lồ kia không thể thừa dịp Nguyên Thần Vương Lâm bị thổi ra mà toàn lực tấn công. Bằng không, cực kỳ nguy hiểm. Đạo kiếm quang kia dừng ở trên hung người khổng lồ một khắc, những Sỡi Tơ Thiên Kiếp trong cơ thể người khổng lồ đã tiêu diệt đạo cấm khí cuối cùng, rồi bỗng nhiên tiêu tan. Đám mây đỏ trên không tới cũng mau, mà đi cũng mau. chỉ nháy mắt một cái, bầu trời lại thôi phục lại vẻ u ám như trước, cứ như trước đó chưa từng có đám mây đỏ xuất hiện. Thân thể người khổng lồ đầy những vết nứt nẻ, lập tức toàn bộ vỡ tung từng phần rơi xuống đất. Thân thể cao lớn của hắn bị sụp lại một nửa, chỉ còn cao có 5 trượng. Miệng vết thương trên hông cũng nhanh chóng khép lại, gần như trong nháy mắt biến mất không còn thì thấy cây nhuyễn tiên trước ngực lóe ra một tia hư dị. Vương Lâm không nói câu nào, xoay người bỏ chạy. Cây nhuyễn tiên kia kỳ dị tới mức nếu ai ở gần một chút, nguyên thần sẽ bị hủy ra, thân thể chắc chắn sẽ bị đối phương hủy diệt. Cho dù cuối cùng có giành chiến thắng, nhưng cũng chẳng khác nào thất bại. Tằng Nưu, xem ngươi còn có bản lĩnh gì? khôn mặt của hồng diệp xuất hiện trên trán của người phổng lồ. Nàng nghiến răng quát lên the thé. Người băng tuyết phổng lồ kia thân mình nhỏ đi một nửa lại càng thêm linh hoạt hơn trước. Giẫm chân xuống đất một cái, thân hình phổng lồ này sẽ đất lao tới. Trong tiếng ầm ầm, những vết sạn nứt trong nháy mắt liên tục xuất hiện trên mặt đất. Hắn hướng về vương lâm đuổi theo. Vương Lâm nhanh chóng bay đi. Bãi chiến trường này quả thật rất lớn, hắn bay lượn bên trong mà chưa nhận ra được biên giới. Hắn tay phải vỗ túi trữ vật lấy ra đan dược ăn vào, vừa bay vừa điều chỉnh nội tức. Đối với tiếng xít gào phía sau của người khổng lồ, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Gương mặt hồng điệp tràn đầy lạnh giá. Đối với người đang bỏ chạy phía trước, nàng hận thấu xương. Vừa rồi nếu không có người băng tuyết thổng lồ, sợ rằng chính mình sẽ bị bỏ mạng. Gã Tằng Ngưu này không ngờ có pháp bảo có thể gọi ra thiên kiếp. Tuy nhiên ta không tin là hắn còn loại pháp bảo này. Bằng không nếu vừa rồi chỉ cần hai bảo tiên kiếp giáng xuống thì cho dù người băng tuyết thổng lồ có côn cực tiên cũng không thể chịu đựng được. Hồng Diệp ánh mắt âm trầm khẽ động. Lập tức tư ảnh của cây Nhuệ Tiên trong ngực Bùi Thổng lồ chợt lóe lên, nhanh chóng thành hình trong tay hắn. "Vương Lâm, hãy chịu chết." Hồng Diệp khẽ kêu. Cây Nhuệ Tiên trong tay người Thổng lồ lập tức xuất ra, so với tia chớp tốc độ còn nhanh hơn 3 lần, nháy mắt tiến đến. Vương Lâm mặt biến sắc. Tuy nói tốc độ của Nhuệ Tiên nhanh, nhưng Vương Lâm vẫn âm thầm đề phòng. trong khi cây roi kia vung lên rất nhanh, hắn liền nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài trong tầm tầm. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi lúc hắn biến đi đã bị cây roi kia hơi chạm một chút. Lần này tuy không làm nguyên thần của hắn bị phụt ra, nhưng cũng khiến hắn bị thương. Cây roi pháp bảo quả là lợi hại. Vương Lâm thở sâu tiếp tục bỏ chạy. Hắn không do dự lấy ra một nắm linh dược lớn nuốt vào, vẫn tranh thủ khôi phục linh lực. Hồng Diệp trong mắt Hàn khí chớp động, thống chí người phổng lồ điên cuồng truy hích. "Tằng Ngưu, ngươi bây giờ như chó nhà có tang, phi phong năm đó đâu hết rồi?" Hồng Diệp trong lúc truy hích lạnh lùng châm chọc. "Tiên nhị, Tạc Sa, Lý Tâm." thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website udiquyent.org huyền hay tu chân huyết ảnh chương 364 chiến xa nổ vương lâm cười ha hả nói hồng điệp độc chú các cánh tay ngươi còn chưa hóa giải được chỉ mượn linh lực để á chí hồng điệp sắc mặt âm trầm khừ nhẹ một tiếng Từ trước tới giờ, nàng và Vương Lâm đã gặp nhau mấy lần chưa bao giờ nói hắn được hắn một câu. Vì thế nàng không nói gì nữa, mà khống chế người khổng lồ múa soi đánh vào hoàng không phát ra những tiếng ba ba tạo thành từng trần sóng gợn. Sau một lát, linh lực trong cơ thể của Vương Lâm đã hồi phục. Hắn ánh mắt trợt lói trong tay lấy ra một vật, đúng là cánh tay bị đứt của Hồng Điệp. hắn lẩm bẩm trong miệng, tay trái bấm huyết, điểm lên cánh tay một cái. Lập tức toàn bộ cánh tay này phát ra những luồng khí hư dị, phía trên xuất hiện rất nhiều ý hiểu chú pháp. Bạo. Tay trái Vương Lâm vỗ lên cánh tay kia, miệng quát. Lập tức hồng điệp đang truy kích phía sau giữa lông mày chợt lóe lên một tia màu đen. Hồng điệp thân mình run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Giọng nàng thê thẽ nói: "Tằng Nưu, ta không giết được ngươi, ta không phải là Hồng Điệp. Áp chế đi, để ta xem ngươi có thể áp chế đến trình độ nào." "Bảo, bảo, bảo." Vương Lâm cười lạnh quát to. Lập tức tia màu đen giữa lông mày của Hồng Điệp lập tức lan tràn. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của Hồng Điệp bị tia màu đen này xuyên qua. "Ngươi Hồng Điệp phun ra một ngụm máu đen Nàng quả thật sức e rè chú pháp trên cánh tay cục Cho nên lúc trước ra tay Nàng luôn hạ quyết tâm tốt chiến tốt thắng Đáng tiếc, những tính toán này lại không thành công Vô tình cuộc chiến của hai người lại không diễn ra như theo Hồng Điệp tưởng tượng Một tia chớp lói lên Lại một tiếng hét lớn Bảo Lập tức Cánh tay cục trong tay hắn kêu ầm một tiếng, nổ tung. Cánh tay nổ không hề có máu mà chỉ hóa thành một đám bụi đen tiêu tan ra bốn phía. Cánh tay cục nổ tung khiến cho chú pháp trong cơ thể Hồng Diệp toàn bộ được đốt lên. Hồng Diệp lại phun ra một ngụm máu đen rất to trên mặt khí đen dày đặc. Thân mình Vương Lâm dừng lại một chút, không hề chạy trốn mà mượn cơ hội này ném U Thú Quyền trong tay phải ra. Lập tức chiếc vòng hóa thành một đạo tàn ảnh, đùng một cái biến thành một chiếc chiến xa. Thú hồn phía trên lập tức xíp gào mã ra, hai mắt màu đỏ nhìn Vương Lâm và người khổng lồ kia. Sơ phút này, Vương Lâm không thể lo lắng đến vấn đề bị bại lộ nữa, thủ thắng mới là quan trọng. Chiến xa sau khi xuất hiện cần có thời gian để mở. Thân mình Vương Lâm khẽ động, tay phải nắm tiên kiếm, trong nháy mắt chém về phía trước. Một đạo kiếm quang điên cuồng xuất ra, mang theo tiếng gào thét xé gió, lập tức chém vào trên thân mình người băng tuyết khổng lồ. Ầm. Người khổng lồ lui về phía sau mất chượng trước ngực xuất hiện một vết kiếm. Hồng Diệp nhắm nghiền hai mắt, đang toàn lực áp chế chú pháp. Thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, tiến về phía trước. lại thêm một chém, kiếm quang trong nháy mắt loan loáng phóng ra. Ầm! Sau tiếng vang lớn, thân mình người tổng lộ lại thoái lui. Hồng Điệp lúc này cố gắng mở hai mắt, áp độc nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong miệng khẽ đọc một chữ ngữ. Lập tức hai mắt người tổng lộ ánh lên u oang, Hồng Điệp không còn thống trí người tổng lộ nữa mà toàn lực áp chế hắc khí. Người tổng lộ lập tức chuyển đồng thân mình Hắn vung tay lên, lập tức tư ảnh cây nguyến tiên xuất hiện. Vương Lâm không một chút do dự, lập tức đưa kiếm chắn ở trước người. Nhưng nghe âm một tiếng thân mình Vương Lâm lui ra phía sau hơn 10 trượng. Tiên kiếm tuy không tư hại gì, nhưng thân mình Vương Lâm phải chịu đựng một lực đạo rất lớn, lập tức miệng phun ra máu tươi. Đúng lúc này, Người phòng lò kia đạp chân một cái, bất ngờ từ trên không nhảy tới Ức Thương Lâm. Hắn gào lên một tiếng, nắm tay vung lên, bên trong nắm tay loang loáng hư ảnh của cây nguyễn tiên. Sắc mặt Vương Lâm giữ tợn tiên kiếm trong tay phải lập tức vung ra hóa thành một đả tẩu rồng trong nháy mắt tấn công tới. Đúng lúc nắm tay thổng lồ kia sắp đánh đến thân người, trong nháy mắt tiên kiếm chợt lóe lên, quét ngang qua cánh tay phải của người thổng lồ. Người thổng lồ lập tức lớn tiếng gào thét, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt lìa khỏi thân thể. Bị đánh trúng bởi kiếm quang hay bởi chính tiên kiếm là hoàn toàn khác nhau. Tiên kiếm đã xuyên thấu ra phía sau thân thể người tổng lồ, ở phía trên mặt đất trang trường, càng lúc càng đâm sâu vào. Thân mình Vương Lâm nhiều chỗ chảy máu, xương cốt bị gãy. Nhưng hắn lại cười ha hả. Hồng Diệp, ngươi bị ta chặt mất một tay, hiện tại người tổng lồ rắc rưởi này cũng bị chặt đứt một tay, quả là xứng đôi. Cánh tay phải đưa lên, cánh tay bị đứt của người khổng lồ kia lập tức rơi vào trong tay vương lâm Trong tay hắn thanh quan trợt lóe, cánh tay khổng lồ này lập tức vỡ vụn Rất nhiều khối băng từ trên rơi xuống kích cỡ của cánh tay lập tức giảm một bước một nửa Lúc này, phía trên chiến xa lóe lên những luồng hắc mang dữ tợn Lùng Hắc Mang này hướng về U Hồn Ngưng Tổ thú hồn lập tức tình sa càng lớn trong đôi mắt nó lấp loáng tia nhìn hung ác. Người khổng lồ cào lên thân mình tiến về phía trước, lao thẳng đến cánh tay. Vương Lâm lóe lên một tia nhìn lạnh, há miệng phun ra một đạo bạc quang, lập tức bọc lấy cánh tay cột toàn lực thôi thúc. Cánh tay cột lại một lần nữa vỡ vụn, sau đó lại thu nhỏ lại. người tổng lồ nhảy tới với tốc độ cực nhanh, tay trái tung một quyền. Ầm. Thân mình Vương Lâm lùi ra phía sau, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở chỗ Vương Lâm vừa đứng, lập tức xuất hiện từng nếp sạn nứt. Lúc xuất hiện, Vương Lâm đã đứng ở bên cạnh tiên kiếm, đưa tay cầm lấy kiếm, vỡ Vương Lâm hét lớn, cánh tay cục bị bại quang bao lấy lại một lần nữa vỡ vụn, bốc ra rất nhiều khối băng, sau đó lại nhỏ đi một nửa. Lúc này, cánh tay cục chỉ còn nhỏ như cánh tay của người bình thường. Người tổng lò xoay mạnh người, lại xuất ra một quyền nhanh như tia chớp đánh đến. Vương Lâm đưa tiên kiếm trong tay lên chém xuống một kiếm. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư ảnh cây Yến Tiên chấu ngực người tổng lồ chợt lóe lên. Vương Lâm biến sắc, đưa kiếm tiên che chắn trước thân người. Nhưng cây Yến Tiên này bỗng chuyển lùi xuống dưới, xuyên qua tiên kiếm đánh vào người Vương Lâm. Ầm. Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể bị văng ra ngoài hơn 10 trượng, ngã trên mặt đất. Nguyên thần của hắn lại bị rút ra, bay ra ngoài trăm trượng. Hai mắt người tổng lồ kia quang trức động. Hắn không để ý tới Nguyên Thần mà vung quyền lên hướng về thân thể Vương Lâm bước tới. Chiến xa mở. Nguyên Thần Vương Lâm hai mắt chợt lóe lên. Sau một lúc lâu, xạ thần xa mới có thể hoàn toàn mở ra. Hồn thú phía trên chiến xa rít gào lao ra. Xích sắt trên người nó lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này nó lại không hướng về phía người khổng lồ, mà lại hướng về phía nguyên thần của Vương Lâm, một ngụm nuốt lấy. Nghiệp xúc. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hai tay bấm quyết, điểm phía trước thân người một cái. Lập tức một sợi xích sắc từ bên trong chiếc xe lao ra, ngay tức khắc khóa chặt hồn thú. Hồn thú vùng vẫy dữ dội, Vì gào không thay đổi phương hướng, hiển nhiên là một liều lĩnh nuốt lấy Vương Lâm. Lúc này, người tổng lò kia đáp đi đến trước thân thể Vương Lâm, cười giữ tợn đánh phủng một quyền. Hứa Lập Cốc. Nguyên thần Phương Lâm thét lớn. Tiên kiếm đang được thân thể nắm giữ, bỗng nhiên một tiếng gào thét truyền đến, phía trên xuất hiện một đạo hắc khí thống chế tiên kiếm lên ngăn cản phía trước thân thể Vương Lâm. Ầm. Năm tay của người khổng lồ nện vào tiên kiếm, lực phản chấn lập tức khiến hắn lùi lại phía sau mấy bước. Nhưng hứa lập quốc trong tiên kiếm cũng kêu lên một tiếng yếu ớt, tiên kiếm rơi xuống đất kenh một tiếng, rồi không phát ra tiếng động nào nữa. Người khổng lồ kia ánh mắt chợt lóe, lại tiến lên. Đúng lúc này, càng có nhiều sức sát từ trong chiến xa bay ra, khóa chặt hồn phúc nô nó trở về. Hồn Bú gào ship kia không cam lòng tràn ngập lửa sân lập tức truyền sang người khổng lồ ship gào vọp tới. Người khổng lồ kia lập tức ngẩng đầu, không để ý tấn công thân thể vương lâm nữa mà xuất ra một quyền tấn công hồn thú đang xông tới. Ầm ầm ầm. Liên tục những đòn tấn công chúng đích, người khổng lồ và hồn thú trận chiến khai chiến. phu hồn gào thít tấn công, nhưng mỗi một lần đều bị người thổng lồ xuất quyền ngăn trở. Nó không khỏi nổi giận, há to miệng. Lập tức miệng nó trở nên vô cùng lớn, nuốt lấy người thổng lồ. Chỉ có điều lúc nó nuốt vào, cây nhuyễn tiên bên trong lập tức lóe lên, múa may lao ra quất lên người hồn thú kéo xuống. Hồn thú lập tức cảm thấy đau đớn, thân mình thu nhỏ lại một chút. Chát Chát. Nguyễn Tiên Liên tụ quật xuống. Hồn thú lập tức gào thét kịch liệt, hai mắt lọt lên tia nhìn hung ác, liều lĩnh tấn một cái. Thân hình rất lớn của nó bỗng nhiên xuyên qua thân thể người khổng lồ. Người khổng lồ thân mình run rẩy, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết nứt nẻ. Từng khối băng lạnh lượt rơi ra, thân mình hắn lại thu nhỏ lại. Lúc này hắn chỉ còn cao có 2 trượng, trên vai phải của hắn xuất hiện dấu hiệu ta chảy. Khi hồn thú sắc sửa quay lại cắn một cái nữa, lúc này Hồng Điệp mở hai mắt, hắc khí trên mặt nàng đã bị áp chế ở giữa lông mày lại hình thành một đường màu đen. Tiên Nghị tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 2 Tu chân huyết ảnh Chương 365 Ui lực của ý cảnh Côn cực tiên Hiện nguyên hình Thanh âm của hồng điệp sồn dập mang theo một chút âm trầm Lập tức một cây roi trắng như tuyết xuất hiện trong tay trái của người khổng lồ Cây roi này không phải là ảnh ảnh mà là một cây roi thật sự xung lên một chút, cây roi này điên cuồng quật lên trên người hồn thú. Hồn thú đau đớn, hung tính càng dữ dội hơn. Nó đang định tấn công lại thì bỗng gào lên một tiếng thảm thiết, quay đầu lại nhìn chiến xa. Dù sao hiện giờ nó cũng là hồn thể, đa vì chiến xa hạn chế. Mặt khác, phương pháp Vương Lâm khống chế nó cũng không chính xác, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Lần này bị tấn công liên tiếp, nó lập tức cảm nhận được sự triều tập của chiến xa. Hồn thú không cam lòng gào thét vang trời, thân mình lập tức dần dần tiêu tan, hóa thành luồng khí đen bay vào bên trong chiến xa, biến mất không thấy. Nguyên thần của Vương Lâm thừa dịp hồn thú sa sức đánh nhau đáp về tới trong cơ thể. Hơn nữa hắn còn ăn vào đan dược, sờ phút này linh lực trong cơ thể đã được điều chỉnh. hắn lập tức cầm lấy tiên kiếm, xuất ra một đạo linh lực khiến cho hứa Lập Quốc hồi phục, sau đó đưa kiếm lên chém xuống. Kiếm quang của Vương Lâm hết sức phóng tới. Người tổng lò hét lớn một tiếng, tay trái vung mạnh ra, cùng kiếm quang va chạm tại chỗ. Sau đó thân mình hắn lập tức lùi về phía sau, giẫm chân xuống đất một cái, trong nháy mắt mặt đất ầm ầm nứt nẻ, lập tức bò chạy ra xa. đuổi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên hàn khí, rút kiếm đuổi theo. Sắc mặt hồng địa ân trầm. Chẩn chính hôm nay so với ở Tiên giới năm đó còn sang ngang hơn mấy lần. Nàng không thể nào nghĩ được rằng chỉ trong có vài chục năm, không ngờ Tằng Ngưu đã có được bản lãnh như hiện giờ. Nhớ lại ở Tiên giới năm đó, nàng mất sức truy sát người này, Gá Tằng Nưu này từng bò chạy chối chết, căn bản không có sức phản kháng lại. Mặc dù sau này kinh sợ đối phương có khả năng lấy được pháp bảo của tiên giới bị sụp đổ nên mới không tiếp tục, nhưng trong lòng nàng chưa từng đem Vương Lâm đặt ở trong mắt. Trong lòng nàng, gá Tằng Nưu này với nàng không cùng đẳng cấp, là kẻ yếu, là loài bò sát, là loại người trời sinh phải vâng lời những vật cường giả. Hằng Tú Sí như Vương Lâm, lúc nàng ở tứ phái liên minh dọn dẹp tàn dư tán tu không ít. Cho dù là ở Chu Đức quốc, nàng cũng vẫn luôn giữ nguyên suy nghĩ này. Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Nhưng sự kiêu ngạo này, sau khi bị Vương Lâm chặt đứt một cánh tay, lập tức sụp đổ. Nàng không thể chịu đựng được một tu sĩ nhỏ bé yếu ớt không ngờ dám đánh lén mình. Nàng đối với Vương Lâm dĩ nhiên đã hận đến cực điểm. Nàng quyết tâm phải giết chết Vương Lâm để tìm lại sự thoải mái trong lòng, thậm chí không tiếc đem băng thần trọng bảo của Tuyết vực quốc xuất ra để hạ sát người này. Thậm chí sư huynh của nàng còn lặng lẽ đem ra trọng bảo của Thiên Ngọc tông là Ôn cực tiên để lấy lòng nàng. Ôn cực tiên này bản thân Hồng Diệp không hề nghĩ là sẽ sử dụng tới. Nàng vẫn tùy trung cho rằng mình có băng thần trong tay, lại thêm bản mệnh pháp vào, chít chít tên tầng lưu này dễ như lấy đồ trong túi. Chỉ có điều, đối với tôn cực tiên nàng đã nghe qua không ít tiếng đồn, tuy có hơi động tâm nhưng cũng không tự tuyệt mà giấu trong băng thần, chuẩn bị xuất kỳ bất ý thủ thắng. Nhưng hiện tại, sau vài lần giao tranh, cuộc chiến của hai người đã đi đến hồi gay cấn. ga tầng lưu này liên tục xuất ra phá bảo, vượt quá xa sự tưởng tượng của nàng. Nhất là hồn thú vừa rồi cuồng mãnh đến cực điểm. Hồng Điệp kia tự nhận, nếu không phải vì sau đó không đủ lực, hồn thú tiếp tục tấn công, nếu mình không có ôn cực tiên chắc chắn sẽ đại bại. Lúc này, nàng chỉ có thể trốn. Băng thần cũng đã cực kỳ suy yếu. Sau nhiều lần bị thương, hắn đã thu nhỏ lại chỉ còn cao 2 trượng, nếu tiếp tục thu nhỏ lại nữa, hắn sẽ tan vỡ hoàn toàn. Việc chạy trốn này, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên là lúc bị Phi Hiếu ở tiên giới bị vương Lâm bức bách, lần thứ 2 chính là hiện tại. Bị một người bức bách phải bỏ chạy đến 2 lần, có khác nào như cho nàng một cái bạt tay. khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Đồng thời, lòng phẫn phu cũng càng lớn hơn. Vương Lâm sau đó đuổi theo không bỏ qua, sắc mặt hắn âm trầm nhìn nhìn Hồng Diệp đang không ngừng dịch chuyển để bỏ chạy ở phía trước, nói: "Hồng Diệp, thói kiêu ngạo của ngươi đâu rồi? Thân là tiên chi yêu nữ của Chu Tức Tinh, chẳng lẽ đối mặt với tu sĩ hóa thần trung kỳ như ta mà cũng phải bỏ chạy sao?" Cẳng mưu, ta không giết được ngươi, ta không phải là hồng điệp. Phẫn thần biến. Hồng điệp phẫn nộ, lập tức ngừng bỏ chạy. Nàng vô cùng kiêu ngạo, mặc dù biết đối phương nói khích, nhưng vẫn sẵn sàng liều mạng. Lập tức, dị biến xuất hiện. Trong tiếng thét của nàng, đóa hoa hồng đã mất lại xuất hiện trước thân mình của người khổng lồ. Chỉ có điều trên đóa hoa này có hai nhụy hoa. Lúc này, Hồng Điệp không chút do dự nhắm hai mắt lại. Nguyên thần của nàng không ngờ có thể một phân thành hai, một trăm phố đó từ giữa lông mày của nàng chui vào bên trong nhụy hoa. Lập tức, hai nhụy hoa này ngưng kết với nhau hình thành một thân thể được bao phủ bởi một đám sương hồng làm nổi bật lên một thân ảnh phiên dáng. thân ảnh ấy sau khi xuất hiện lập tức hiện rõ hình dáng. Phân thân này so với Hồng Diệp hoàn toàn giống nhau, chẳng qua phân thân này có đầy đủ tứ chi. Phân thân của Hồng Diệp mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, so với bản thân Hồng Diệp trên trán của người Khổng Lồ khác hoàn toàn về khí chất. Nếu Hồng Diệp tuyệt tình lạnh như băng thì phân thân này là loại không biết vui buồn, im lặng tao nhã. Tằng Ngưu Không tiếc việc trong thời gian ngắn anh biến vô vọng, ta thề phải giết bằng được ngươi." Chân thân Hồng Diệp hai mắt lộ ra hận ý. Phần thân này là nàng vì anh biến của chính mình mà chuẩn bị, lấy bí thuật tầm bổ, sau đó khiến cho việc đạt tới anh biến giảm bớt khó khăn cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Phần thân này không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không gọi ra. nhưng hiện tại vì để việt chít vương lâm, nàng không tiếc phải trả bất kỳ giá nào. Trong cơ thể phân thân không có linh lực. Phân thân này mặc dù là do nguyên thần biến thành nhưng bên trong ẩn chứa cảm ngộ tinh đạo của cả đời hồng điệp, tuyệt tình ý cảnh trong cơ thể phân thân được tích lũy lên nhiều lần. Tuyệt tình chi cảnh. Chân thân và phân thân của hồng điệp đồng thời mở miệng. Lập tức Phân thân hướng về phía trước bay tới, trên người lóe ra hào quang bảy màu. Nhật Thế Thu lấy tình cảm của thế gian, từ đó vung tu kiếm chặt đứt hết mọi loại tình cảm, đây chính là tuyệt tình ý cảnh. Phân thân của Hồng Diệp trong miệng nói khẽ, thanh âm uyển chuyển êm tai. "Giẫn tình." Bỗng nhiên trời đất biến sắc, một luồng lực đạo kỳ dị lập tức phủ kín trời đất. Một đám hào quang bảy màu ngưng tụ trên thân thân của Hồng Diệp hướng về Vương Lâm thổi tới. Thần tỉnh. Hai luồng hào quang vỡ vụn, hóa ra một đôi nam nữ, người nam thái xương trắng bích, người nữ trong mắt chứa chan tình ái. Tình yêu. Thân ảnh Lý Mộ Uyển từ trong đám hào quang biến ảo đi ra, kinh ngạc nhìn Vương Tâm, ánh mắt lộ ra nỗi bi ai vô tận. Hận ý Đặng Khoa nguyên cười giữ tợn, xé sách đám hào quang đi ra. Trong tay hắn phất ly vô số hồn phách, đó chính là hồn phách của người trong vương gia thống khổ cầu xin. Cảm ngộ, Tăng Đại Nưu và con cháu ba đời từ trong đám hào quang đi ra, ngỡ ngàng nhìn vương lâm. Đại Nưu hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng phát không ra tiếng. Thân mình Vương nâng chậm lại một chút rồi ngừng hẳn, khoanh chân giữa không trung ngồi xuống. Nguyên thần ở giữa nâng mày xuất ra, bay giữa không trung trong miệng nói nhỏ: "Luân hồi chi hạ, sinh tử thiên đạo." Bỗng nhiên, bầu trời như bị một bàn tay khổng lồ xé rách, một cái khe thật lớn giật nát khoảng không xuất hiện. Bên trong vết nứt, một bức tranh sơn thủy đen trắng khổng lồ bỗng nhiên mở ra. Trong bức tranh nơi nơi đều là núi non và sông ngòi, nếu bình tĩnh nhìn kỹ, cảnh vật trong bức tranh này chuyển động như thật. Giữa vòng sinh tử luân hồi, Nguyên Thần Vương Lâm ánh mắt sáng ngời, hắn quan sát từng nhân ảnh trước mắt, hai mắt tràn ra một vẻ phức tạp. Tu kiếm. Phân thân Hồng Diệp lại thét lớn. Một kiếm ánh bảy màu thật lớn xuất hiện phía trước phân thân của Hồng Diệp, chém cha mẹ Vương Lâm dưới một chén đó lập tức bỏ mình. Tiếp sau đó là Lý Mộ Huỳnh. Cha con Giải Nưu bị Đằng Hóa Nguyên một trưởng đánh chít. Cuối cùng, Đằng Hóa Nguyên cười lên hung ác, giới một đường kiếm ảnh quét xuống biến mất. Tuyệt tình. Phân thân của Hồng Diệp trên mặt lộ vẻ mỏi mệt, ngưng tay phải lên, đưa ngón tay ngọc thương về Vương Lâm điểm tới. Nguyên Thần Vương Lâm chấn động. hai mắt ảm đạm. Hắn cũng nâng tay phải lên chỉ về phía bức tranh sinh tử luân hồi trên không trung. Người tuyệt tình cũng khó thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tình cảm trên thế gian sao có thể nói tuyệt liền tuyệt, nói đoạn là đoạn. Tu kiếm tuy dài nhưng sao có thể cắt đứt được vòng luân hồi? Vương Lâm nhẹ giọng nói, từ trong cuốn tranh luân hồi lập tức phát ra hai đạo khí đen và trắng. Hai luồng khí giao hòa với nhau hình thành Bùi khí luân hồi từ trong cuốn tranh tản ra, hóa thành một ngón tay cực lớn án ngư phía trước phân thân của Hồng Diệp. Phân thân của Hồng Diệp chấn động chua xót cười, lắc đầu nói: "Nếu ta có thể anh biến cho sồ sinh tử luân hồi tất nhiên cũng có hàm ý cực tình. Nếu không, luân hồi này không thể là luân hồi. Đáng tiếc, phân thân than nhẹ, thân mình chậm rãi tản ra, biến mất giữa trời đất. Tiên nhị tác giản. Nhí canh thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Huyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 366. Âm mưu sơ hiện. Trên chân thân hồng điệp phun ra một ngụm máu tươi Nguyên thần lập tức bị thương Chỉ có điều hận thù trong mắt không tự chủ được Đã bị thay thế bằng một ánh nhìn minh ngộ Nguyên thần vương lâm trở lại bên trong cơ thể Dưới cơn chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt Cuộc chiến ý cảnh này nhìn như nhẹ nhàng Nhưng thực chất lại hung hiểm tột bậc Trong tuyệt tình chi cảnh của hồng điệp Lúc tụ kiếm chén phúng là lúc nguyên thần của Vương Lâm đã bị thương. Nếu bản lĩnh của hắn không vượt qua hóa thần trung kỳ, cảm ngộ sinh tử ý cảnh càng sâu chắc chắn sẽ rơi vào kết cục nguyên thần bị phá diệt. Mặc dù là hiện tại, sinh tử ý cảnh của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua hồng điệp một cách đầu bởi vì hồng điệp nói chính xác, luân hồi thiên đạo vốn ứng với vô tình. chỉ có điều vô tình và tuyệt tình, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng khác biệt vô cùng lớn. Cho nên lúc này đây trong cuộc chiến ý cảnh này, Vương Lâm đã thắng. Thực ra, đối với người tu đạo mà nói, cái gọi là tranh giành ý cảnh chính là kiếm chứng lẫn nhau. Ta thiếu rồi. Hai mắt hồng điệp lóe lên ánh sáng khác lạ thì Thảo Tử nói, sau đó ánh mắt chợt lóe nhìn Vương Lâm. hắn ý trong hai mắt tiêu tan hoàn toàn, khôi phục lại vẻ tuyệt tình lạnh như băng như lúc mới gặp Vương Lâm trước khi vào tiên giới. Vương Lâm trong lòng quyết định, hồng điệp này tư chất lạ thường, không ngờ trong trận chứng ý cảnh này đã lính ngộ ra điều gì đó. Nữ tử này phải giết chết, nếu không sau này chính mình sẽ không ngày nào được yên thân. Thân mình Vương Lâm khẽ động, tay trái vỗ túi trữ vật lấy ra một tấm phiến cầm trong tay. Cấm phiến run lên, vô số tấm khí gào thét xuất ra, hình thành một cây trường thương màu đen phía trước người hắn. Theo sự ngưng tụ của tấm khí, từng trận tiếng bang bang từ trong truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày, cuối cùng gắn kết lại thành một mảnh, phát ra khí tức hùng mạnh. Toàn bộ tấm khí ngưng tụ vào bên trong cây thương. Đây là biểu hiệu mạnh nhất của cấm tiên sau khi có chút thành tựu. Trường thương run lên, Vương Lâm lao nhanh tới, tiên kiếm trong tay hướng về phía sau đột nhiên vung lên. Kiếm quang gào thét phóng tới. Ầm. Người tổng lò kia gào lên một tiếng, dậm chân xuống đất một cái, thân mình bay lên trời. Hắn đang muốn xuất quyền đánh ra thị trường thương của Vương Lâm đắc hướng vào hồng điệp ở giữa, lông mày của hắn nhanh như chớp đâm tới. Người khổng lồ hét lớn đưa tay trái ra đỡ. Nhưng kiếm quang theo sát phía sau điên cuồng chém xuống. Ầm. Người khổng lồ ngã lên bi thảm, tay trái hạ xuống, sau đó không tự chủ được buông cây trường thương ra, cây thương lập tức đâm vào người hắn. nhưng vì người khổng lồ đã nhấn tay xuống dưới nên cây thương không đâm trúng hồng điệp mà đâm vào cổ hắn. Ầm. Uhm. Hai mắt người khổng lồ quang tối sầm lại, từ trên không trung hạ xuống. Hồng Điệp thở sâu, tay phải nàng điểm lên trán mình, lập tức thân thể nàng từ trong cơ thể người khổng lồ bay ra giữa không trung. Thân mình nàng giờ phút này cực kỳ suy yếu, bản mệnh pháp bảo bị hủy. Phần thần ý cảnh bị hủy, nguyên thần bị thương nặng, người khổng lồ băng tuyết bị hủy lại khiến nàng hoàn toàn vô đơn trí. Lúc này so với lúc ở tiên giới năm đó hoàn toàn giống nhau. Nhưng nàng lại mơ hồ có một chút cảm ngộ. Giờ phút này nàng không còn đấu tranh tư tưởng nữa, nàng tin rằng sau khi mình thấu hiểu hoàn toàn tia minh ngộ này thì việc giết gã tằng ngưu kia sẽ dễ như trở bàn tay. lại nhìn đến người tổng lò kia, thân thể lúc này xuất hiện vô số vết nứt nẻ, sau khi ngã trên mặt đất liền vỡ tan tành tan chảy thành nước, biến mất trên mặt đất chỉ còn lại một cây roi trắng như tuyết. Tay phải Hồng Diệp đất lên, lập tức ôn cực tiên gia bay đến. Vương Lâm sao có thể khiến nàng đắc thủ, cây roi này chính là vật mà hắn nhất định phải lấy cho được. Thân mình khẽ động, trường thương đâm lên Hóa thành một tia màu đen lập tức quấn lấy Ôn Cực Tiên. Hồng Điệp biến sắc, quát: "Ngươi dám? Có gì không dám?" Vương Lâm cười ha hả, quấn lấy Ôn Cực Tiên lôi về phía sau. Đồng thời tiên kiếm trong tay chém về phía trước, hóa thành kiếm quang cao hét phóng ra, ngăn cản Hồng Điệp để chính mình cướp đoạt. Sắc mặt Hồng Điệp âm trầm, Do dự một chút buông tay lui ra phía sau Mẹ ấm quang cười lạnh nhìn chầm chầm vương lâm Tằng ngư trên tôn cực tiên này có ấm của thiên ngọc tung Cho dù ngươi có cướp đi cũng không thể sử dụng Đường màu đen giữa lông mày hồng điện Theo lời nàng nói chầm rãi biến mất Cuối cùng không còn để lại một dấu vết nào nữa Nàng hiểu rằng trong trận chiến ý cảnh vừa rồi Tuy phân thân bị phá diệt anh biến sẽ khó khăn vô cùng, không còn đường thoát để đi nữa. Nhưng với lĩnh ngộ có được trước đó, nàng tin rằng chỉ cần bế quan vài chục năm, nàng có thể bằng bản lĩnh của mình đột phá thành công hóa thần, đại tới anh biến. Nàng hít sâu trong nháy mắt, bốn luồng hào quang từ trong cơ thể xuất ra, lần lượt đứng ở bốn góc đông tây nam bắc. Khi hào quang tan hết, để lộ ra phía trong là bốn thân ảnh Kim linh, một linh thủy linh, hỏa linh. Trừ thổ linh ra, tiên thiên ngũ linh toàn bộ đều xuất hiện. Đây chính là pháp bảo cuối cùng của Hồng Diệp, cũng là thiên tư của nàng, là cội nguồn cho sinh mệnh của nàng. Cầm trong tay tôn cực tiên, thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức đáy lòng trầm xuống. Trên cây roi này đúng là có một phong ấn cùng mạnh, căn bản là không thể dò xét. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, đem roi cất vào trong túi chứa vật. Sau đó ánh mắt chước động, nhìn chầm chầm tứ linh kia. Trong trận chiến hôm nay, Vương Lâm bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Không nói đến thân thể bị thương nhiều chỗ, mà nguyên thần cũng bị hao tổn rất nhiều. Có thể nói là một trận khổ chiến. Tứ linh, hạt châu thiên nghịch của ta hôm nay vừa hay nhờ các người mà được viên mãn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra tia nhìn lạnh trong lòng thầm nhủ. Hồng Diệp nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay trái bấm huyết, chỉ về phía trước trong miệng hô khẽ: "Tứ Linh sát trận." Nói xong thân mình nàng lập tức lui về phía sau, bay nhanh mà đi. Nàng không còn lòng dạ nào tái chiến, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Vương Lâm đang muốn truy kích, Tứ Linh lập tức khẽ đồng, biến hóa Tần Ảnh trong nháy mắt hướng về Vương Lâm phóng tới. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thân mình lập tức lui ra phía sau. Cấm phiến trong tay run lên, lập tức cây trường thương cấm khí lại xuất hiện, hướng về phía Kim Linh đâm tới. Kim Linh gia tốc độ rất nhanh, đối diện đánh vào phía trên trường thương. Tiên kiếm trong tay Vương Lâm vung lên chém về phía trước. lập tức một linh nghiêng mình né tránh, đồng thời cùng với thủy linh hóa thành cầu phòng tiếp cận Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Năm đó khi chưa hóa thần, đối mặt với ngũ hành chi linh này vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại, hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ và đối với việc thu thập ngũ linh trong tay của Hồng Diệp như thế nào hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Lúc này, hai mắt bình tĩnh Hắn vô túi chứa vật. Lập tức chín bức tượng khắc gỗ chợt lóe lên, xuất hiện. Chín bức tượng gỗ này toàn bộ đều ẩn chứa túi nguyệt ý cảnh. Ngoại trừ hai bức, bảy bức còn lại đều được điêu khắc từ luân hồi một. Ý cảnh phát tán ra, so với thanh tùng năm đó uy lực lớn hơn rất nhiều. Túy nguyệt. Vương lâm trong miệng nói khẽ. Lập tức một luồng sóng vô hình lập tức phát ra. Hành động của tứ linh lập tức chầm lại. Tốc độ Thương Lâm cực nhanh, thân mình chợt lóe lên, một chiêu bắt được Kim Linh. Đồng thời, dưới chân điểm vào hư không một cái, một linh lập tức bị trói lại. Sau đó, hắn không để ý tới Nhị Linh còn lại mà thân mình khẽ động, hướng về Hồng Điệp phía xa truy kích. Hồng Điệp đang ở ngoài trăm trượng Sắc mặt trắng bích, nàng không nghĩ tới sau ba lần giao chiến như vậy, vương lâm kia không ngờ còn có pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Trong lòng nàng chua xót, hôm nay bất kể thế nào cũng phải giết người này. Phải khiến hắn đem toàn bộ pháp bảo ra dùng hết, cuối cùng lấy chính linh lực mình ra để so cao thấp với đối phương, như vậy mới có thể một chiêu giết hắn. Nàng âm trầm trong miệng khẽ nói: "Kim linh nổ." Vương Lâm đang nắm Kim linh trong tay, lập tức run rẩy, một luồng lực đạo kỳ dị xuất từ trong truyền ra. Vương Lâm lập tức buông tay, thân mình nhanh chóng dịch chuyển ra ngoài. Về phần Mộc Linh, vẫn bị hắn cách không nắm lấy. Ầm! Um. Kim linh tự nổ, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Thân mình Vương Lâm mặc dù đã dịch chuyển đi, nhưng vẫn bị xung lực bắt kịp. Hắn phun ra một ngụm máu, to thân mình lập tức suy yếu ngã xuống. Bản lãnh của hắn sau vài lần bị thương lập tức bất ổn, hạ xuống chỉ hóa thần sơ kỳ. Sau khi ngã xuống đất, Vương Lâm lập tức lấy đan dược từ trong túi trữ vật ra nuốt vào. Thân mình lóe lên dữ dội, xuất hiện phía trước hồng địa. tay phải bấm huyết thương súng dưới nhấn một cái, miệng quát: "Hồng Điệp, chịu chết đi." Hồng Điệp ánh mắt chợt lóe trong miệng nói nhỏ: "Tam linh cùng nổ." Tam linh ở bốn phía lập tức rung lên, ba luồng khí tức hủy diệt điên cuồng phát tán ra, sắc mặt Vương Lâm đại biến. Hồng Điệp trong mắt lạnh như băng, không có sắc thái gì, nàng nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói: Nếu ngươi nhất định giết ta thì ta và ngươi cùng chết." Vương lâm trong mắt ân hàn ấm huyết trong tay không chút do dự điểm xuống. Trong mắt hồng điệp lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng lực đạo nhu hòa từ trên trời sáng xuống, tam linh tang chuẩn bị phát nổ lập tức bị một tầng kim quang bao phủ, việc tự nổ bất ngờ bị gián đoạn, Tiêu Phan không còn Phía trước hồng địa bỗng nhiên im lặng suốt hiện một người. Người này chính là Công Tôn Phá từ Chu Tức Quốc. Tay phải trước người hắn tùy ý vung lên, thân mình Vương Lâm lập tức không tự chủ được lùi ra phía sau hơn 10 trượng. Vương Lâm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Công Tôn Phá, trầm mặc im lặng. Một luồng lực đạo quá khủng mạnh, hắn không thể kháng cự. Đối mặt với ông Tôn Phá Vương, Lâm không có một chút cơ hội phản kích nào, càng không cần nói đến thân thể hiện tại bị thương rất nặng. "Tăng Ngưu, ngươi thắng rồi. Đi tới Chu Tức Sơn phụ mệnh, từ sẽ có người an bài cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là ngoại triều đệ tử của Chu Tức quốc ta. Đối với ngoại triều đệ tử, Chu Tức quốc có thể thỏa mãn cho ngươi một nguyện vọng. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ." rồi đến Chu Tức Sơn nói đi. Ông Tôn Phá nói xong, tay phải hướng về phía Tam Linh chụp một cái. Lập tức Tam Linh bay tới, bị hắn bắt được đem nhập vào giữa lông mày của Hồng Điệp. Chỉ có điều trong lúc một linh bay đi, Vương Lâm cắn răng một cái, tiên kiếm trong tay bỗng chém một nhát. Một linh la thảm một tiếng, nửa người rơi xuống, bị Vương Lâm Ung lấy trong tay, vì hắn sát nhẹ một cái, biến thành một tinh thể màu xanh để vào trong túi trữ vật. Song đâu đấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía công tôn phá. Hừ, thật to gan. Việc ngươi giành chiến lợi phẩm, lần này lão phu không truy cứu. Nhưng nguyện vọng của ngươi thì hủy bỏ. Ông Tôn Phá lạnh lùng quét mắt liếc Vương Lâm một cái. Sau đó, hắn điển vào hư không một cái. Kim Linh vừa tự nổ vừa rồi bất ngờ lại mưng hình, bị lão già nhấn một cái, lại nhập vào giữa Trán Hồng Điệp. Hồng Điệp sắc mặt hồng hào cung kính nói: "Tạ ơn trưởng lão." Ông Tôn Phá cũng không để ý đến vẻ mặt Hồng Điệp, lạnh lùng dư một tiếng. Hướng về phía vương lâm vương tay phải ra chầm giọng nói Đưa tôn cực tiên đây Vương lâm chầm chầm nhìn công tôn phá chầm mặt một chút Mắt thấy đối phương lộ vẻ không kiên nhẫn thầm than một tiếng Trong tu chân giới hết thầy đều dựa vào bản lãnh để nói chuyện Hắn ngấy tôn cực tiên từ trong túi chứ vật chua sót sao ra Ông Tôn Phá tay phải đưa lên tư không nắm lấy ôn cực tiên, tay trái điểm về phía trước một cái, lập tức quang môn xuất hiện. Đi thôi. Ông Tôn Phá cất bước đi vào. Hồng Diệp theo sát sau đó quay đầu lại lạnh lùng nhìn Vương Lâm, liếc mắt một cái hạ giọng nói: "Lần sau, ngươi nhất định phải chết." Sờ phút này, Hồng Diệp lại không biết rằng tính mạng của bản thân chỉ còn lại có 3 ngày. Một âm mưu bí ẩn qua lời nói của một nhân vật thần bí trên tu tức sơn đang dần phô bày. Vương Lâm bước vào Quan môn, lúc hiện ra, phía trên tế đàn không ngờ chẳng còn một người, cứ như là tất cả đều biến mất. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, hắn chỉ còn thấy có một mình đứng trên tế đàn này. Một ngọc giản đang trôi giữa không trung, phát ra ánh sáng dịu dàng. Vương Lâm cất tay phải lên, bắt lấy ngọc giản. Thần thức đảo qua, bên trong là một tấm bản đồ mô tả Chu Tức Sơn. Hắn trầm mặt một chút, khoanh chân tính toán. Sau trận chiến với Hồng Điệp, hắn bị thương rất nặng. Sơ phúc này tu vi bất ổn, mặc dù hắn đã ăn đan dược vào nhưng không thể trong thời gian ngắn hồi phục được, chỉ có thể điều chỉnh qua loa. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì cần phải bế quan dưỡng thương. Hồi lâu sau trời tối dần. Vương Lâm đứng lên vỗ túi trữ vật, văn thú bay ra. Vương Lâm ngồi lên trên truyền ra một đạo thần niệm, rồi lại tiếp tục tính toán. Văn thú liền bay đi. Tại Du Tức Quốc, ban đêm cực kỳ im lặng, trăng bắt đầu lên cao, ánh trăng bao phủ khắp mặt đất. Ba ngày sau, ở phía sau Chu Tức Sơn bên trong cấm địa, xuất hiện một cảnh tượng kỳ vị. Chu Tức Sơn là thánh địa của Chu Tức Quốc. Trên núi này chỉ có tầm cung của Chu Tức, còn lại đều là cấm địa. Nếu không được sự cho phép của Chu Tức, không ai có thể tiến vào. Cấm địa này không lớn, chẳng qua chỉ là một hang động lớn mà thôi. Hang động này chia ra làm bốn tầm. Lúc này, trong tầng thứ hai có hai cái đầm sâu. Hai đầm sâu này đều tản mát ra từng trận bạch khí. Hai luồng bạch khí này bay lên tới phía sau đỉnh đồng, sẽ lập tức biến hóa khắc nhau rất rõ ràng. Trong đó bạch khí từ một đầm sâu khi lên tới đỉnh lập tức hóa thành xương lạnh, khuếch tán ra bốn phía. Còn luồng mạch khí kia lập tức hóa thành vô số những hạt xương đỏ biến mất bên trong phách đá ở trên đỉnh. Hai đầm sâu này, một lạnh một nóng, hàn đàm được tạo thành từ nước đá ba và năm của tiên xương tinh. Năm đó tu tứ quốc đã phải trả giá rất lớn mới đổi được đem về. Viêm đàm được tạo thành từ ngọn lửa bất diệt ba và năm của hỏa viêm tinh. cũng phải trả một cái giá tương tự để có được. Xung quanh hai cái đầm này có 99 viên cực phẩm linh thạch bày thành hai trận pháp khác nhau, phát ra từng trận linh lực khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, ở bên trong hai cái đầm có một đôi nam nữ đang quanh chân ngồi. Nam tử ngồi ở thiên đàm, nữ tử ngồi ở hàn đàm. Bọn họ đều mặc áo trắng, tính tỏ khổ nặng. Nam tử tướng Mạo cũng không phải anh Tuấn nhưng lại mang một luồng khí tức tà dị Luồng khí tức này không khiến người ta chán ghét Mà ngược lại không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy thân thiết Tướng Mạo của nữ tử so với Hồng Điệp cũng không kém chút nào Lấy thiên tư gốc sắc để miêu tả cũng không quá khoa trương Mặt khác ngoại tướng mạo trên người nữ tử còn có một luồng khí tức quyến rũ tỏa ra, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Nếu là Vương Lâm, lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy nàng nhìn rất quen. Lúc này, một lão già toàn thân phát ra hồng quang từ bên ngoài đồng bay vào, dừng lại ở phía trước hai người. Tướng mạo lão già này so với lão nhân nít nhát năm đó tặng mũ sơm cho vương lâm không ngờ giống nhau y hệt Nhưng khí tức của hai người này khác hẳn, hiện nhiên không phải là một người Hồi lâu sau, lão già chậm rãi nói Kiện phong Nam ngư bên trong viêm đàm lập tức mở hai mắt, ánh mắt càng lộ vẻ tà dị Hắn nhìn lão già thần sắc như thường, chậm giọng nói Kiến phong tam kiến lão tổ. Hồng điệp đang ở trong mật thất, ngươi hãy đem linh lực cùng ý cảnh của nó cắn nốt đi. Lão già đứng trong ánh hồng quang thanh âm xung mãn có pha chút tang thương. Nam tử ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói: "Hồng điệp, nhưng đó là tiên chi giêu nữ của Tuyết vực." Khi nói đến tiên chi giêu nữ, người này mím môi, trong mắt hiện lên một tia trầm trọc. đúng là nó tuyệt tình ý cảnh của nó trong trận chiến với băng lưu đã có sự đột phá, sắp đạt tới viên mãn lần đầu tiên. Nhưng khi nó chưa kịp hoàn toàn minh ngộ, ngươi hãy nuốt lấy bên trong tuyệt tình chi cảnh có rất nhiều ý cảnh. Như vậy, việc cướp được san hiểu mới có nhiều khả năng thành công. Nó là người lão phu đã mất rất nhiều năm mới tìm được, nuôi dưỡng cho đến tận ngày nay. Lão già trầm rãi nói: "Nam tử đứng lên, lập tức từng trận mạch khí từ trên thân thể hắn tràn ra. Hắn đi ra khỏi viêm đàm, hai mắt lộ ra những tia tà khí, lẩm bẩm: "Tằng Lương, không biết vạn linh của hắn bây giờ có thể tiếp được một chiêu chứa một thành tu vi của ta không? Hồng Diệp, con bé này có chút đáng tiếc." Người già đối với một số việc lại có chút không đành lòng. Thôi, ngươi đi đi. Lão già than nhẹ. Nam tử mỉm cười, nói: "Lão tổ, lần nào người cũng đều thấy đáng tiếc. Thanh hiếu chu tước, không kể đám ngoại triều tu sĩ, trừ ta với sư muội gia thi không thể dành cho người khác." Nói xong thân mình hắn chậm rãi tiêu tan, không còn thấy bóng dáng. Bên trong mật thất, hồng điệp đang quanh chân tính tỏa, khôi phục bản lãnh. Sau hồi lâu, nàng mở hai mắt, hạ giọng nói: "Tăng Ngưu, lần sau ta nhất định sẽ giúp ngươi. Để ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện này." Một thanh âm ôn hòa bỗng nhiên xuất hiện trong gian mật thất, "Ai?" Hồng Điệp hai mắt sững lại. "Thân mình nam tử tà dị tử trong hư vô đi ra." Hắn nhìn Hồng Điệp liếc mắt một cái, mỉm cười nói: "Tại hạ là Kiền Phong." Nói xong tay phải hắn tùy ý điểm về phía trước một cái. Hồng điệp biến sắc, tay trái bấm huyết, lập tức một đạo hồng quang từ trong cơ thể lan truyền ra. Nam tử lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ngón tay phải đưa lên chỉ một cái, đạo hồng quang lập tức tiêu tan. Đầu ngón tay hắn đặt vào giữa lông mày hồng điệp. Hồng điệp thân mình run lên, đang muốn giãy giụa. Nhưng ngón tay của nam tử này như một ngọn núi lớn áp chế xuống. Nàng không thể có lực phản kháng. "Ngươi muốn làm gì?" Ánh mắt Hồng Điệp cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt kiền phong tràn đầy những tia tà khí, thân mình cúi xuống, hạ giọng nói bên tai Hồng Điệp: "Ta muốn ý cảnh phạt tiên thiên tứ định của ngươi. Đáng tiếc, sư phụ của Hồng Điệp đã tính sai số kiếp của nàng mất rồi." Người gây ra kiếp nạn thật sự của nàng không phải là Vương Lâm mà là gã Kiền Phong này. Trong hang động cấm địa, lão già phát ra khí đỏ lại truyền ra tiếng thở dài. Đáng tiếc, tu tức chỉ có một. Lão già ánh mắt đảo qua, nhìn nữ tử ngồi trong hàn đàm trầm giọng nói: "Liễu Mi." Nữ tử trong hàn đàm mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão già. Nàng này rõ ràng chính là Thiên Tạo Liễu Mi năm đó. Hàng nhìn phân thân của ngươi đã khắp các nước để tu luyện cảm ngộ thiên đạo. Trong đó có một phân thân tu luyện trong Huyền Đạo tông ở Triều Quốc. Ngươi có nhớ một người tên là Vương Lâm Không? Tên Vương Lâm này là đệ tử của Hàng Nhạc phái ở Triều Quốc. Lão sa trầm giọng nói: "Tiên nhị, tác giả, nhí căn" thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org huyền hay tu chân huyết ảnh chương 367 Liễu Mi và Kiện Phong hai mắt Liễu Mi lộ ra vẻ trầm tư hồi lâu sau gật gật đầu hạ giọng nói đệ tử có một chút ấn tượng nhưng không sâu sắc lắm Tên tặng ngư đó là Vương Lâm Liễu mi trong mắt không có một chút biểu hiện nào Chỉ im lặng gật đầu, không nói gì Nguyên bản mà ta chuẩn bị cho ngươi chính là chu giật của ngũ tung Kẻ này có si tình ý cảnh mà thế gian hiếm thấy Nếu như ngươi có thể lưu lại thân ảnh vào bên trong đảo tâm của hắn Đem si tình ý cảnh chuyển sang cho ngươi Đáng tiếc người này lại mất tích ở tiên giới. Liễu Mi trầm mặc: "Hôm nay ngươi hãy xuất quan, ngươi và tên Tần Như kia sẽ sớm gặp nhau. Khi ngươi tiếp xúc với hắn, bất kể là dùng biện pháp nào cũng phải lưu lại thân mình bên trong đạo tâm của hắn, lấy người này làm lò luyện. Đến khi ý cảnh của ngươi đại thành là lúc phá lò, xin tự luôn hồi ý cảnh của hắn cũng sẽ bị ngươi nắm giữ." Từ đó, ngươi so với Phong Nhi càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận sanh độ chu tức. Lão già liếc mắt nhìn Liễu Mi một cái, nói: "Liễu Mi thầm than, cắn môi, trở nên trầm mặc, "Ô, ngươi không muốn." Lão già trong mắt lóe lên một tia màu đỏ, không giận nhưng oai nghiêm. "Đệ tử xin vâng lời." Liễu Mi hạ giọng nói: Lão già ngầm đầu nhìn về phía xa xa Ánh mắt hắn như có thể xuyên thấu han động Xuyên thấu khoảng cách nhìn vào một lão già đang gặm chân gà bên trong một tu chân quốc cấp 1 Sư đệ trong bốn người ngươi chọn tặng ngư là kẻ yếu nhất Ta sắp đặt như vậy chắc ngươi cũng không để ý Lão phu sắp sửa lại bế quan Hy vọng lần tới xuất quan ngươi sẽ thành công Sau hồi lâu, lão già thu hồi ánh mắt, hồng quang chợt lóe biến mất bên trong hang động. Liễu Mi đứng lên, quần áo mỏng manh bó sát cơ thể, nổi bật lên một dáng người tuyệt hảo. Nàng than nhẹ một tiếng, ra khỏi hàn đảm, khẽ vung tay phải lên, trên thân thể nàng dâng lên một làn xương trắng. Sau khi xương mồ tiêu tan, lộ ra bên trong là một tuyệt đại giai nhân. Khoác trên người một chiếc áo hoa màu hồng nhạt, bên ngoài là một chiếc áo mỏng màu trắng, lộ ra đường cong duyên dáng trên cổ và còn thấy rõ cả xương quai xanh. Chiếc quần vải như ánh trăng tinh khiết trôi qua trôi lại trên mặt đất, kéo dài hơn 3 thước. Ba ngàn sợi tóc đen được xơi cột tóc bó lại, đồng loạt rũ xuống trước ngực. Da thịt như tuyết Hai bên gò má ửng hiện sắc hồng táo nên một vẻ liễu điểu quyến rũ làm lay động lòng người. Cả thân hình vừa sống như một con bướm theo gió bay lượn giữa không trung, lại vừa sống như băng tuyết thanh tao trong suốt. Nàng chính là Liễu Mi, so với năm đó càng thêm xinh đẹp, càng thêm động lòng người. Vương Lâm, là thiếu niên sau lưng đeo một thanh đại kiếm ở Hằng Nhạc phái sao? Đúng rồi. Hắn là người năm đó có đôi mắt sáng người nhất, không ngờ qua năm trăm năm, hắn đã lọt vào mắt lão tổ. Người này quả không đơn giản. Liễu My than nhẹ, đi ra khỏi hang động. Lưu lại thân ảnh bên trong đảo tâm của hắn, việc này không khó. Chỉ có điều làm như vậy, có đúng không? Ánh mắt Liễu My lộ ra một vẻ bối rối. Lúc này... Nam tử tà sĩ tên Điền Phong kia từ phía xa đi tới, ở phía sau hắn còn có một người đi theo, chính là Hồng Điệp. Nhưng hai mắt Hồng Điệp lộ ra vẻ trống rỗng, thân thể không còn một chút sức sống cứ như là một con rối. Ánh mắt Liễu Mi bình thản, đưa mắt liếc nhìn Hồng Điệp một cái, không nói gì. Kiền Phong dừng lại phía trước cách Liễu Mi ba trượng, mỉm cười để lộ hàm răng trắng nõn, ôn hòa nói: "Sư muội, có phải sư muội muốn xuất quan?" Liễu Mi gật đầu, hạ giọng nói: "Kiền Phong sư huynh, người kia sau ngươi có phải là Hồng Điệp?" Kiền Phong cười nói: "Hồng Điệp đã chết, đây là người hầu lò luyện của ta, tên gọi là Tuyệt Tình." Liễu Mi cẩn thận nhìn Hồng Điệp, trong mắt hiện lên một vẻ không đành lòng, than nhẹ một tiếng, đi ra khỏi cửa động. Nàng biết sức sống của Hồng Điệp này chính là ý cảnh, dĩ nhiên khi toàn bộ biến mất, sẽ hoàn toàn trở thành con rối của Tiền Phong. Thân là kiêu nữ một đời lại có kết cục như vậy, trong lòng nàng cũng có chút tiễn muốt. Trong những năm gần đây, Hồng Điệp là người thứ ba bị thôn phệ ý cảnh và sức sống. Mỗi một lần như vậy, tu vi của Kiền Phong lại tăng thêm không ít. Lão tổ vì để có thể bồi dưỡng nên chu tức nên cũng không để ý. Ánh mắt Kiền Phong chấp động những tia tà khí, nhìn chằm chằm hình dáng Liễu Mi, hạ giọng nói: "Sư muội, sớm muộn cũng sẽ có ngày ngươi trở thành người hầu của ta. Tuyệt tình, ngươi thấy sao?" Hồng Diệp tiếp sau hắn vẫn không nhúc nhích, hai mắt không có ánh sáng, sống như chỉ còn lại một bộ xương khô. Ở một nơi bên trong tu chân quốc cấp 1 chu Tước Kinh, một lão già lôi thôi đang gặm chân gà. Lão vo khan vài tiếng, đem miếng thịt gà đã nuốt phun ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về hướng chu Tước Quốc. Sắc mặt lão âm trầm như nước, đang định đứng lên rời khỏi lại trầm rãi ngồi xuống. Sắc mặt lão cực kỳ khó coi, thì thào lẩm bẩm: "Sư huynh, ngươi đã đấu với ta cả đời, chẳng lẽ gần đến lúc chết mà vẫn muốn tiếp tục đấu hay sao?" Thanh Hiểu Chu tức: "Năm đó ta thua để cho ngươi là, nhưng không phải ngươi hơi quá đáng sao? Tên Vương Lâm này, nếu hắn có thể sống sót từ tiên giới trở về thì chính là người mà ta chọn." Nếu ngươi giết hắn, ta xem chiếc kiền phong. Hắn cầm chân gà trong tay ném đi, ánh mắt chút nhẹ. Tuy nhiên nếu tên Vương Lâm này có thể lật ngược thế cờ, đem Liễu Mi trở thành lò luyện, khả năng này cũng rất lớn. Sư huynh, ta muốn xem đệ tử của ngươi cao tay hay người ta lựa chọn tốt hơn, nào ngược mới là hứng thú. Vương Lâm đang cưỡi trên văn thú, nhắm mắt tính toán. Rồi lâu sau, hắn mở hai mắt, thầm than một tiếng. Thương thế trên thân thể đã ổn, nhưng hao tổn nguyên thần thì có chút phiền phức. Hơn nữa trong chu tu tứ quốc này, ta vẫn luôn cảm thấy có một mối nguy cơ, loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Thương thế của Hồng Diệp cũng giống như ta, cũng không nhiều lắm. Nhưng hình như nàng có điều cảm ngộ, sau khi bế quan chắc chắn sẽ đột phá. Nếu ta không thể đạt tới hóa thành hậu kỳ, lần tới chạm trán sợ là không thể chống cự. Vương Lâm đang trầm tư mống miên biến sắc. Văn thú dưới chân lập tức rùng lại, ngơ ngác nhìn bốn phía. Đâu truyền? Một thanh âm tang thương đột nhiên từ trong hư vô truyền đến. Ngay sau đó, phía trên không trung lập tức xuất hiện một trận đồ cực lớn. Vương Lâm không chút so dự thu hồi văn thú lại, thân mình chợt lóe, thuần phi thoát đi. Chỉ có điều khi ra ngoài trăm dặm, thân mình hắn âm ầm một cái liền bị bắn đi. Ngay sau đó, trận đồ trên không khẽ động. Một luồng lực đạo khổng lồ từ bên trong điên cuồng phát tiết ra. Vương Lâm kinh hãi, thân mình lập tức bị hút lấy, hướng về phía trận đồ bay tới như tàu rồng. trong nháy mắt, thân ảnh hắn liền biến mất vào trong trận đồ. Trận đồ trầm rãi tiêu tan. Một lão già đầu bạc xuất hiện giữa không trung trong miệng lẩm bẩm tự nói: "Tuyệt vực uốc, lần này các ngươi thiếu nợ lão phu một món ăn tình rồi." Người này chính là người ngày đó ngồi bên cạnh Tôn Tôn Phá, hắn là ngoại sư trưởng lão của Thiên Ngọc Tôn, cực bắc của đại lục Chu Tức. Nơi này là một vùng hoang vắng. Sờ phút này giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một trận đồ cực lớn. Từ bên trong trận đồ có một móng người bay ra rơi xuống. Thân mình Vương Lâm ở giữa không trung liền nhảy dựng lên, thận trọng nhìn bốn phía. Sau đó sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Ở phía trước có một người đàn ông trung niên Phía trước người hắn có một cây bàn bên trên có một bộ đồ uống trà Lúc này hắn ngồi ở trên vế cầm chén trà thổi một chút rồi khẽ nhấp một bụng ngẩm đầu cười nói Anh bạn trẻ tăng ngưu tại hạ là tôn chủ tuyết vực quốc lý nguyên phong thay hồng địch lấy tính mạng của người Anh biến lão quái Vương Lâm liếc mắt một cây liền nhận ra bản lãnh của đối phương trong lòng không khỏi càng thêm âm trầm. Hắn không nói lời nào, tay phải giật lên không trung một nhát, đỉnh xé sách không san, lấy tinh la bàn để bỏ trốn. Đối mặt với lão quái anh biến kỳ, Vương Lâm biết rõ không thể chống cự, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng lập tức, hai mắt Vương Lâm liền hiện lên một tia âm sương. Ngày trước, với bản lĩnh của hắn Hắn có thể xé mở một khe không gian dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, hắn dốc toàn lực, không ngờ vẫn không thể xé sạch được không gian. Việc này cùng với việc bản lãnh của hắn bị hạ cũng không có liên hệ quá lớn. Mặc dù bản lãnh của hắn bị hạ nhưng cũng vẫn là hóa thần sư kỳ, quyết không thể có việc không xé được không gian. Người đàn ông trung niên uống trà kia buông chén trà, lắc đầu nói: Tiểu tử kia để đề phòng ngửa ngươi chạy trốn, nơi đây đã bị giam cầm, không có cái khe không gian nữa. Tinh la bàn của ngươi coi như là thứ bỏ đi. Vương Lâm không nói lời nào, xoay người thuẫn di đi. Nhưng lập tức trong mắt hắn vẻ lạnh léo càng đậm, phép thuẫn di cũng không thể sử dụng. Tinh la bàn vô dụng, phép thuẫn di cũng vô dụng. hiển nhiên là đối phương đối với chính mình đã hiểu rất rõ, cho nên mới bày ra thiên la địa võng, không để cho mình có một nửa cơ hội bỏ chạy. Vương Lâm đạp chân một cái, bay nhanh về phía sau. Tiên nhịch, tác giả Nhí Căn thực hiện. Thuyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website rudichuuyen.o.org. Huyền hay. Tu chân quý ảnh. Chương 368 Đại hiệu Người đàn ông trung niên kia không nhanh cũng không chậm lại khẽ thổi nước trà uống một bụng tiện tay buông chém trà đứng lên lắc đầu nói Bản tông chủ không ra tay thì thôi một khi đắt ra tay thì sẽ không vì ngươi là hóa thần kỳ mà lơi lỏng cảnh giác Tăng ngư giờ thì ngươi chết chắc rồi Thân mình hắn khẽ động, bay về phía trước rất xa theo sau vương lâm. Tốc độ vương lâm rất nhanh, tốc độ người này cũng rất nhanh. Hắn cũng không nóng này đuổi theo mà vẫn ở phía sau giống như mèo vợn chuột. Đáy lòng vương lâm càng thêm âm trầm. Tay phải hắn vỗ túi chứ vật, lập tức lấy ra một ngọc sản. Linh lực vừa phun, ngọc sàn lập tức phát ra một ngọn lửa lam trong nháy mắt bị thiêu đốt, tiêu tan không còn. Tôn Thái, hãy mau đến. Trong lòng Vương Lâm thầm than. Không lâu sau, thân mình hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước hắn có ba người đang đứng. Ba người này toàn bộ đều mặt khắc bảo che kín khuôn mặt. Một người trong đó tiến về phía trước một bước. lập tức giữa đất trời truyền đến một luồng ác lực tổng lồ, lại là anh biến. Trong lòng Vương Lâm chua xót. Lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng đã đuổi tới ở ngoài trang trưởng cười nói: "Anh bạn trẻ căng ngưu, không cần chạy nữa, đến lúc rồi." Nói xong, hắn ngưng tay phải lên, hướng về Vương Lâm điểm một cái. lập tức một luồng gió xoáy từ phía trước người này xuất hiện, mang theo tiếng gào thét hướng về Vương Lâm tấn công. Vương Lâm nhanh chóng thoái lui, tay phải rút kiếm, tiên kiếm trong tay chém về phía trước một nhát. Kiếm quang gào thét điên cuồng lóe ra. Luồng gió xoáy kia chấn động, tiêu tan một chút. Kiếm quang xuyên thấu luốc xoáy, hướng về người đàn ông trung niên phóng nhanh tới. Người đàn ông trung niên ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, đưa bàn tay to ra phía trước. Lập tức kiếm quang kia bị hắn nắm trong tay, nhấn xuống, tan biến hoàn toàn. A. Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc. Toàn bộ tay phải của hắn lúc này hơi run lên. Vương Lâm lại than thầm trong lòng. Bản lãnh bị hạ thấp, linh lực hỗn loạn. Sau khi nguyên thần bị hao tổn, uy lực của tiên kiếm cũng không thể phát huy được như trong trận chiến với hồng điệp. Vương Lâm cắn răng, lại xoay người bỏ trốn. Đúng lúc này, anh biến tu sĩ mặc hắc bào kia hừ nhẹ một tiếng. Thân mình hắn khẽ động, nhanh như sấm sét, nháy mắt liền đuổi theo Vương Lâm, nhẹ nhàng vồ vào phía sau hắn một cái. Vương Lâm phi thân thảm một cái, chỉ kịp đem linh lực còn lại trong người ngưng tụ về phía sau, tiên kiếm trong tay che ở phía trước. Nhưng thân mình hắn bỗng bị một luồng lực đạo mạnh mẽ đánh vào, bị bắn tung ra xa bên ngoài trang trường. Hắn phun ra một ngụm máu to, trong đó có một ít mảnh nội tạng vỡ nát. Mặt Vương Lâm sáng như cho tàn thương thí càng thêm nặng. Lão phò áo đen đưa bàn tay to chụp một cái, tiên kiếm trong tay Vương Lâm bay ra, bị hắn cầm ở trong tay. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: "Đúng là một thanh hảo kiếm. Bên trong này không ngờ còn có kiếm hồn, không tồi." Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói: "Kiếm này là của ngươi, còn cây tiểu kỳ có thể dẫn phát tiên kiếp kia phải là của ta." Lão già áo đen cười ha hả nói: "Được, còn tinh la bàn kia vốn là vật của tộc ta, ta muốn lấy đi." Người đàn ông trung niên gật đầu, nói: "Lẽ tự nhiên là như thế." Vương Lâm giãy dụa đứng lên, hai chân khẽ run rẩy. Việc này không phải do ý của hắn mà là do thương thế quá nặng gây ra. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lão sa áo đen từng chữ từng chữ nói: "Tự ma tộc." Lão sa áo đen đưa tay hạ mũ trùm đầu xuống để lộ hình dáng. Người này tóc màu xám, trên mặt đầy những nếp nhăn nhưng hai mắt như mặt trăng sáng ngời. Hắn nhìn Vương Lâm cười nói: "Anh bạn trẻ tầng ngưu, lão phu đúng là người của tự ma tộc." Năm đó ngươi ở tiên giới đoạt lấy kinh la bàn từ tay thiếu tộc trưởng của tộc ta là rất hổ. Hôm nay ta tới lấy lại, hy vọng ngươi không đề bục. Vương Lâm ánh mắt âm trầm, tay phải run rẩy vỗ túi trữ vật lấy ra đan dược, đứng trước mặt hai lão già anh biến kỳ, một ngụm nuốt vào, bình tĩnh nói: "Hai anh biến kỳ lão quái đồng thời ra tay chỉ để lấy tính mạng của Tại hạ, thật là vinh quang." tai hạ sẽ ghi nhớ trong tâm khảm. Người đàn ông trung niên mỉm cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, lẽ ra phải như thế. Ngươi mặc dù sẽ chết, nhưng cũng nên mỉm cười mà đi." Đối với pháp bảo của ngươi, lão tu rất lấy làm hứng thú. Nói xong, hắn lại điểm tay phải một cái, Lúc này, một luồng linh khí hình một cánh tay lớn ầm ầm từ trong tay người đàn ông trung niên xuất ra, trong nháy mắt đi đến bên người Vương Lâm, chợt lóe lên gào thét ấn công. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm đắc hồi phục một chút. Tay phải hắn khẽ lật cấm khiên trong tay run lên, cấm khí lập tức gào thét xuất ra, hình thành từng màn sương đen phía trước thân người, ngăn trở linh khí Nhưng nghe từng trận tiếng đồng truyền đến, cấm khí lần lượt tiêu tan, cuối cùng đều bị linh khí hóa giải. Quả là một cây tiểu kỳ tốt, ta phải cẩn thận nghiên cứu một phen." Người đàn ông trung niên hai mắt sáng ngời, nhìn cấm tiên trong tay Vương Lâm, cười nói. Theo hắn thấy lúc này, thằng lưu kia chắc chắn sẽ phải chết. Hai anh biến tu sĩ không thể có khả năng ngăn không giết được một tu sĩ hóa thần kỳ. Sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, bản thân không hề có khả năng chống lại. Không cần nói đến hiện tại khoảng cách là quá xa, cho dù là khoảng cách không xa cũng không thể có khả năng đó. Vì vậy, hôm nay chính mình thật sự sẽ phải bỏ mạng, kéo dài thời gian, chờ đợi tồn thái, đây là phương pháp duy nhất. Nhưng hiện tại, sau khi hắn huy động cấm phiên linh lực trong người hắn dĩ nhiên toàn bộ đát hao hụt hết. Lúc này, hắn không còn một chút linh lực nào. Người đàn ông trung niên nâng tay phải lên, đang định điểm tiếp một cái. Lúc này, người mặc áo đen đứng bên cạnh lão quái anh biến kỳ của tự ma tộc mống nhiên lên tiếng, cung kính nói: "Lão tổ, xin cho vãn bối được đích thân ra tay hạ sát người này để trả mối cũ năm đó." Người đàn ông trung niên buông tay, nhìn về phía lão tổ của cự ma tộc. Lão tổ này liếc mắt nhìn về phía người mặc áo đen một cái, gật gật đầu. Người mặc áo đen lập tức xoay người, hạ khan trùm đâu. Hán chính là sất hổ. Sất hổ ánh mắt bình tĩnh thân mình khẽ động, hóa thành một đảo tàn ảnh, hướng về vương lâm bay tới. Sất hổ. Vương Lâm trong tay cầm cấm phiến, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Tăng Ngưu chịu chết đi. Sắt hổ quát khẽ, nhưng mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia kỳ dị. Tay phải hắn vỗ về phía trước, lập tức một luồng linh lực gào thét xuất ra. Vương Lâm nhìn ánh mắt sắt hổ trong lòng khẽ động. Linh lực đang gào thét kia cũng không có lực tấn kích gì, mà bỗng chui vào trong cơ thể Vương Lâm. lập tức trong cơ thể hao phí không còn một mảnh linh lực của Vương Lâm trong nháy mắt ở nên sung mãn. Khi Sắt Hồ tới sát người Vương Lâm, chân phải liền tung ra một cước vào trước ngực, lập tức hắn bị bắn ra rất xa. Một cước này cũng không có một chút lực công kích, ngược lại còn có một luồng linh lực truyền vào trong cơ thể Vương Lâm, dung hòa với đinh lực của hắn làm một. Tăng Huyền, quốc Đông Nam là đường sống. Thanh âm lo lắng của Sắt Hổ truyền đến trong tai Vương Lâm. Người đàn ông trung niên liếc mắt một cái, liền thấu hiểu cảnh tượng này, hừ nhẹ một tiếng. Lão tổ của Cửu Ma tộc sắc mặt trầm xuống, thân mình bỗng nhiên lao ra quát: "Sắt Hổ, ngươi định làm gì?" Thân mình Sắt Hổ chợt lóe, ngăn cản lên người lão tổ, ánh mắt thanh minh cao giọng nói: Lão tổ Kinh La bàn kia là ta tặng cho Tằng Nưu, không phải là hắn cướp đoạt. Sắt hổ ta đường đường là một đấng nam nhi, đã được Tằng Nưu khi ở tiên giới nhiều lần cứu mạng. Hắn với Sắt hổ ta là bằng hữu, sao ta có thể làm một việc mất hết tính người như vậy được? Lão tổ tựa ma tộc nổi sận cười lớn, thân mình khẽ động, vượt qua Sắt hổ. Sắt hổ hét lớn một tiếng. Kình Lôi Bố Sữa nông mày lập tức trốc động. Chân hắn bước một bước cắn răng hướng về phía lão tổ tự ma tộc phóng tới, miệng quát: "Tinh La bản kia đối với tộc ta cũng không có chút huống dù, nếu cho Cảnh Nưu thì đã làm sao? Ngươi tầm phi kiếm của ngươi ta sao còn chưa thấy đủ." Lão tổ bỗng chuyển hướng, nhìn chằm chằm Xích Hồ, xuất ra một trào Sách Hổ lập tức có cảm giác xung quanh thân thể như bị một luồng lực đạo kỳ dị xâm cầm, cả thân người không thể di động nửa bước. Nếu như ngươi không phải là người ẩn chứa tà ma huyết nhiều nhất trong đám tiểu bối, thì hôm nay ta nhất định sẽ giết tên nhị tử này. Sau khi trở về, phạt ngươi bế oan trăm năm chịu đựng nỗi khổ luyện thể. Hắn thân mình khẽ động, hướng về phía Vương Lâm đang bỏ chạy đuổi theo. Sắt Hồ nắm chặt tay, nhìn Vương Lâm biến mất về hướng đông nam. Tằng huynh, tại hạ ít sức, Sắt Hồ mặt mày phiền muộn. Hắn vốn không cho rằng Vương Lâm sẽ sống sót. Sở dĩ vừa rồi hắn dám đắc tội với lão tổ là để cho chính mình không cảm thấy hối hận. Sắt Hồ ta làm việc quang minh lỗi lạc, Tằng Ngưu và ta đã kết thành bằng hữu. ta không thể làm những việc bất nhân bất nghĩa. Tiên nhịch tác giả Lý Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website dubichuyen.org quyển 2 tu chân quyết ảnh chương 369 nguyên nhân linh lực trong cơ thể Vương Lâm nhờ sự trợ giúp của sắt hổ đã được khôi phục hắn lập tức bay nhanh chạy trốn. Đối với mối thân tình cứu giúp của Sắt Hổ, hắn mãi khi tạc trong tim. Trong lúc bay đi, Vương Lâm đưa tay phải điểm thử vào giữa lông mày một cái, lập tức thầm than. Đối phương không biết bày ra cái trận pháp gì, chẳng những không thể xé mở không gian mà phép thuần phi cũng không thể sử dụng. Tiến nhập vào không gian thiên nghịch cũng bị một tầng lực đạo cản trở, trong thời gian ngắn không thể tiến vào. Trận pháp này vô cùng kỳ diệu. Trên thực tế không chỉ có Vương Lâm không thể thuần phi, mà chính người bày ra trận pháp là lão tổ Cử Ma tộc cũng không thể thuần phi trong này. Tiên kiếm bị đoạt. Hôm nay nếu có thể thoát khỏi nơi này, ngày sau nhất định sẽ cướp về. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia hận ý. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông trung niên của Tuyết vượt kia thân ảnh như tia chớp, phá không truy kích. Gần như trong chớp mắt hắn đã đuổi theo Vương Lâm, lạnh giọng nói: "Ngươi chạy không thoát đâu, để lão phu đưa ngươi về trời." Người này nâng tay phải lên, ngón tay cách nhấn xuống dưới một cái. Lập tức một luồng lực đạo mạnh mẽ từ bên trên hiện ra. khi đến sát bên trên thân thể Vương Lâm, liền có một luống ý cảnh khủng khiếp gạo thép mà đến. Ý cảnh này là một luồng hương khí. Hương khí này bắt nguồn từ trà hương, đem cả thể xác và tâm hồn nhập để thưởng thức trà, từ đó cảm ngộ nhân sinh, lấy trà làm bạn. Sinh tử luân hồi ý cảnh của Vương Lâm lập tức xuất hiện. Đối mặt với đại thành ý cảnh của một tu sĩ anh biến kỳ, hiển nhiên hắn không thể chống cự. Trong chốc lát, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt u hề oải, nguyên thần lại bị thương. Thân mình Vương Lâm từ giữa không trung hạ xuống, ngã trên mặt đất. Trên mặt hắn xuất hiện hàng loạt những dấu ấm hình lá trà. Những dấu ấm này lóe lên không ngừng, Mỗi một lần lóe lên, thân thể Vương Lâm lại yếu đi một phần, nguyên thần cũng dần dần tiêu tan. Lúc này, lão tổ tự ma tộc đuổi theo tới nơi, uy đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm trên mặt đất một cái. Thật là mất thời gian. Sau khi giết hắn, lão phu còn có chuyện quan trọng. Lý đạo thiếu, hãy đồng thủ đi. Người đàn ông trung niên ánh mắt chợt lóe, mỉm cười nói: Ngươi không muốn ra tay chẳng lẽ là sợ chú tức Sơn truy cấu. Thôi, việc này là do ta khởi sướng để ta ra tay. Nói xong, hắn đưa tay phải lên điểm về phía trước một cái đang đình kết liễu tính mạng của Vương Lâm. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên một tia xét từ phía chân trời đánh tới. Ngay sau đó, không chung bỗng nhiên bị xé xét tạo ra một vết nước thật lớn. Một cỗ quan tài màu tím đen từ trên trời sáng xuống. Phong ma càn thôn trận này nếu lão phu không biết rõ được vị trí của trận nhãn thì muốn tiến vào cũng có chút khó khăn. Một tiếng hừ lạnh từ trên quan tài kia truyền đến. Chỉ thấy một lão già áo đỏ đứng ở phía trên quan tài, ánh mắt chấp đồng chăm chú nhìn ba người trên mặt đất. Sau khi nhìn đến lão tổ tự ma tộc và người đàn ông trung niên kia, Lão sa sắc mặt trầm xuống, mắng: "Tằng Ngưu, ngươi ăn no rồi chọc quấy, thế nào mà lại chuốc lấy phiền toái lớn như vậy? Ta nói hai lão bất tử các ngươi, chết một phán bối hóa thần kỳ, liệu có mất mặt không?" Ti Âm Tông. Người đàn ông trung niên thu tay phải lại, ánh mắt chợt đồng, nhìn chằm chằm lão sa. "Lão sa áo đỏ này đúng là đại trưởng lão của Ti Âm Tông, Tôn Thái." Tôn Thái sắc mặt âm trầm, đưa mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái, cuối cùng nhìn đến lão tổ của tự ma tộc trong lòng thầm mắng. Lão biết lão tổ tự ma tộc này mặc dù nói là anh biến sơ kỳ, nhưng cử ma tộc chỉ cần đạt tới anh biến kỳ sẽ có thiên phú thần thông xuất hiện. Mặc dù chính mình là anh biến trung kỳ cũng không phải dễ dàng mà trêu chọc được. Lão phu muốn mang người này đi Tôn Thái trầm giọng nói: "Đạo hữu, người đàn ông trung niên của Tuyết vực quốc nói: "Ngươi con mẹ nó cút đi, mới có anh biến sơ kỳ nhỏ mọn, lại còn bị cưỡng ép thăng cấp, ngươi không có tư cách nói chuyện với lão phu." Tôn Thái trừng mắt quát: "Người đàn ông trung niên sắc mặt lập tức biến đổi bất định, căm tức Tôn Thái vô cùng." Hắn từ sau khi tu vi lên tới anh biến, ở Tuyết vực quốc chính là nhân vật chí tôn, cho dù là gặp tu sĩ anh biến kỳ đồng cấp cũng không ai nói với hắn như thế. Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lão tổ tự ma tộc. Lão tổ tự ma tộc ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tôn Thái, trầm mặc một chút, lắc đầu nói: "Không được, người này phải chết." Hơn nữa thi thể hắn phải thuộc về ta. Người đàn ông trung niên của tuyết vực quốc ngẩn người ra, hắn liếc mắt nhìn lão tổ tử ma tộc một cái. Đối với việc liên quan đến thi thể này, đây là lần đầu tiên hắn nói ra. Ngươi cũng không phải là người của thi âm tông ta, dùng thi thể làm gì? Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng quát. Lão phu tử có việc dùng đến. Lão tổ cự ma tộc nhìn chằm chằm Tôn Thái, nói dứt khoát: Hắn đúng là có việc sùng đến. Trên thực tế nếu công chủ của Tuyết vượt quốc không nhờ hắn ra tay bày trận, hắn cũng sẽ bí mật đồng thủ giết chết Vương Lâm này. Hắn biết Tằng Ngưu vốn tên là Vương Lâm. Tinh la bàn chẳng qua chỉ là cái cớ để che mắt người khác mà thôi. Mục đích thật sự của hắn chính là Thiên Nghịch Châu. Vốn là từ 500 năm trước, hắn sai tộc nhân đến Triều Quốc mở một thông đạo vào chiến trường ngoại vực để mang tin tức về. Ngày đó, tu chân liên minh đều muốn tranh đoạt bảo vật này. Nếu cử ma tộc ta có thể đoạt được rồi dâng lên cho tu chân liên minh chắc chắn sẽ được ban cho thân phận lục cấp. Lúc đó có thể rời khỏi chu tức tinh thành lập cử ma kinh. cũng từ đó, chi nhánh cự ma của ta sẽ có thể có được tư cách đứng đầu toàn tộc. Nhưng năm đó tên Vương Lâm này lại đoạt được. Ý niệm này chợt lóe qua trong đầu lão tổ cự ma tộc. Ánh mắt lão lộ ra vẻ kiên định, hôm nay hắn tuyệt đối không cho phép Vương Lâm bị người khác cướp mất. Cũng năm đó, tộc nhân cử ma tộc báo cho hắn việc này đã bị hắn lập tức xử tử, giúp hồn phách ra cẩn thận xem xét, xác định hắn vẫn chưa kể ra với đặc cứ kẻ nào. Hơn nữa, người biết việc này cũng không nhiều, hắn cũng sợ làm cho người khác chú ý, nên cũng không dám hành động kinh xuất xếp tất cả những người biết chuyện này mà âm ẩm chuẩn bị tìm kiếm vương lâm. chỉ có điều, pháp lực của hắn mặc dù cao cường nhưng Vương Lâm này lại như là đã bốc hơi. Chu tước kinh quá lớn, hắn không thể nào tìm kiếm được. Căn cứ vào manh mối cuối cùng của tộc nhân kia thì Vương Lâm đã biến mất vào trong một cái khe ở ngoài chiến trường. Vì thế hắn đã tự mình đi một chuyến tới ngoại vực chiến trường tìm bên trong cái khe mấy trăm năm. Nhưng thủy chung không có thu hoạch gì. Việc này dần dần hắn dát dấu trong lòng trở thành nỗi tiếc núi. Hắn nghĩ rằng Vương Lâm có lẽ đã hoàn toàn tử vong, không để lại một nửa dấu vết, Thiên Nhịch Châu lại không còn tung tích. Nhưng sau khi tầng Ngưu xuất hiện, hết thảy đều chuyển biến. Xích Hồ sau khi trở về trong lời hắn nói có chút kỳ quái, lão lấy thân phận lão tổ bức ép, Xích Hồ rốt cuộc phải nói ra sự thật. Người này lập tức trong lòng nghi hoặc, điều tra rõ ràng. Lập tức điều tra ra thân phận của Tằng Nưu Chính là vương lâm năm đó. Cho đó, lão lập tức mừng sợ, nhưng Ngải Chu Tức Quốc nhúng tay vào nên không tiện ra tay khiến cho Chu Tức Quốc chú ý, hết thảy lại trở thành ư ảm. Tuy nhiên, lão lại đem sứ giả của tu chân quốc cấp 4 triệu quốc là người biết được việc này bí mật tiết đi, giúp ra hồn phách. Lão phát hiện được người này vì không chắc chắn nên năm đó không đem tin tức này báo lên trên. Lão xem như hoàn toàn an tâm chờ thời cơ hạ sát Vương Lâm. Vừa hay lúc này, Lý Nguyên Phong của Tuyết vượt lại tìm đến, nhờ lão bố trí Trần Pháp chít chít tầng ngưu. Lão tổ tự ma tộc lập tức nhận lời và nói là muốn lấy lại kinh La bàn. Như vậy Trần Sủ chu tức quốc sau này có truy ra thì cũng sẽ chỉ tìm đến Uyệt vực quốc, còn lão thì thần không biết phục không hay, có thể lấy được Thiên Nghịch Châu. Đến lúc đó cho dù Vương Lâm có chết, chỉ cần có thi thể hắn, lão có thể dùng bí thuật tra ra chỗ của Thiên Nghịch Châu. Tôn Thái ánh mắt trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng thân mình chớp động, hướng về chỗ Vương Lâm bay tới. Người đàn ông trung niên của tuyết vực quốc lập tức tiến lên, vỗ túi chứ vật, xuất xa một chiếc chuông đồng đang đỉnh ngăn trở. Tôn thái hét lớn, cút ngay. Một luồng lực đảo sống như thiên quý từ trong cơ thể lão điên cuồng tràn ra. Người đàn ông trung niên biến sắc, bước chân không tự chủ được dừng lại một chút. Ngươi dám, lão tổ cử ma tột bóng nhiên vung quyền phải. Trong tiếng ù ù, một cơn lốc xoáy màu đen lập tức xuất hiện, hướng về Tôn Thái trong nháy mắt đã tới gần. Tay phải Tôn Thái bấm quyết, hướng lên quan tài giữa không trung điểm một cái. Lập tức nắp quan tài dịch một góc, một cái thay thu từ trong bay ra, hướng về phía lão tổ tử ma tộc. Nhân cơ hội này, Tôn Thái đưa tay trái chụp một cái, thân mình Vương Lâm lập tức bị lão túm trong tay. Vương Lâm lúc này cực kỳ suy yếu, hai mắt nhắm nghiền, mặt xám như tro tàn.